Tân huynh, một vòng này vận khí không tốt, ngươi và ta không có gặp nhau. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi đánh bại đối thủ thông qua một vòng này. Chúng ta vòng thứ tư tái chiến. Mộ Kiếm tâm tràn đầy tự tin, đối với Tần Phong nói, "Ừm." Tần Phong nhẹ gật đầu, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đạp lên lôi đài. Lôi đài bên trên, đứng ở Tần Phong đối diện, là một tên thanh ý lìa thiếu niên. "Hừ hừ, vận khí của ta không tệ, gặp được yếu nhất đối thủ." Lữ Triều Mộ ánh mắt nhìn xem Tần Phong, Trên mặt lộ ra nụ cười. 18 người bên trong, chỉ có Tần Phong là âm dương cảnh, cái khác 17 người đều là huyền hư cảnh. Tần Phong thứ nhất cuộc tỷ thí, Lữ Triều Mộ cũng không có xem cuộc chiến. Vinh Diệu bảng 80 tên phía trên đệ tử chiến đấu, Lữ Triều Mộ không có chút nào hứng thú, cho rằng không có giá trị tham khảo. Tần Phong thứ hai cuộc tỷ thí, đối phương trực tiếp bỏ quyền. Ở Lữ Triều Mộ xem ra, Tần Phong có thể tiến nhập Vinh Diệu lôi vòng thứ ba, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Vận may của ta rốt cuộc đã đến. Lữ triều mộ trong lòng mừng thầm, chiến thắng tần phong, hắn liền có thể tiến nhập vòng thứ tư. Đây là lữ triều mộ tiến nhập thanh long kiếm cung tới nay, lấy được tốt nhất thành tích. Nếu một tuyệt đã ra khỏi vỏ qua một lần, cái này một lần, liền lấy thổ tuyệt kiếm xuất chiến. Tần phong trong lòng đã tính toán tốt, từ sau lưng rút ra một thanh màu vàng đất trường kiếm. Kiếm này bề ngoài xấu xí, thân kiếm màu vàng đất, phảng phất che lên một tầng bùn đất Nhưng mà trôi kiếm này lại là tần phong ba thanh kiếm bên trong phẩm giai cao nhất thật xin lỗi mặc dù ngươi rất mạnh nhưng mà ta muốn bại ngươi Tần phong nhìn một nhãn lữ triều mộ nhàn nhạt nói ra ngươi muốn bại ta lữ triều mộ hoài nghi lỗ thai của mình cười ha ha thật sự là không biết sống chết lữ triều mộ không lại cùng tần phong nói nhảm trong đôi mắt chiến ý sôi sùng sục hét lớn một tiếng hai chân một trận liền đã một nhảy đến không trùng ngưng đứng ở giữa không trùng trên cao nhìn xuống Nhìn xuống Tần Phong. Đồng thời, một cỗ giống như đại hải quần cuộn kiếm thế, hướng về xung quanh khuyết tán ra tới, bao phủ toàn bộ lôi đài. Kiếm thế. Tần Phong đột nhiên cảm thấy thân thể một trầm tứ chi bên trên phảng phất buộc bên trên thiên quân cự thạch, động tác đều tùy theo trở nên chậm chạp. Kiếm như mây, thế như vực sâu. Lữ Triều Mộ đứng ở giữa không trung, trường kiếm lập loè lóa mắt kiếm mang, một kiếm chém qua hư không. Và anh Một kiếm chi huy, thiên địa linh khi đều tùy theo xúc động. Phảng phất cựu thiên tinh lạc, kiếm mang rực rỡ, để người không thể nhìn gần, kiếm y đem tần phong quanh thân mấy trượng phong tỏa, dùng hắn không cách nào trốn tránh. Thật là lợi hại kiếm thế, thật tinh diệu kiếm pháp. Thần phong trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này một lần rốt cuộc gặp được một cái ra dáng điểm đối thủ. Lữ Triều Mộ kiếm thế cùng kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ, lấy kiếm thế phong tỏa đối thủ hành động, lấy kiếm pháp khắc địch, rốt cuộc kích phát tần phong chiến ý. Thủ tuyệt. Lam Sơn Tần phong hai tay dơ cao màu vàng đất trường kiếm, lập tức thân kiếm bên trên kim quang đại thịnh, nguyên bản không lên nhãn thổ tuyệt kiếm, toàn thân tản ra trói mắt kim quang, biến thành một thanh kim kiếm. Vâng! Hai thanh kiếm lăng không giao liều, kim thiết giao kích, tê liệt sân hà, đánh vỡ bầu trời. Chạt! Làm sao có thể? Lữ triều mộ mặt lộ kinh ngạc chi sắc, tần phong vậy mà chặn hắn toàn lực một kiếm, hơn nữa mặt không đổi sắc, một bộ thành thạo điều luyện dáng vẻ. Ta không phục, Ta không tin! Lữ triều mộ trong lòng run lên, trường kiếm trong tay lăng không liên chạm, vô số đạo kiếm khí phá không mà ra, hướng về tần phong oanh kích tới. Tần phong trong tay thổ tuyệt kiếm, giống như một tòa không cách nào dung chuyển ngọn núi, kiếm khí bay tới, tất cả đều bị kim sắc kiếm quang thôn phệ, không có nửa điểm gọn sóng. Trong trước mắt, hai người giao phong trên trăm chiêu. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên lợi hại. Tần phong ngăn cản lữ triều mộ kiếm chiêu, đối với thanh long kiếm cung đệ tử thực lực, có một cái hoàn toàn mới quen biết. Lữ triều mộ ở vinh diệu bảng bên trên danh tiếng không lộ ra, thứ tự một mực ở năm 50 tên phía trên. Nhưng mà, thực lực lại cực cường, lấy kiếm thế áp chế tần phong, xem ra chiếm hết ưu thế. Thế nhưng thực tế bên trên, tần phong lại là mặt không đổi sắc, thành thạo điêu luyện. Lữ triều mộ tức thì sắc mặt tái nhận, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, có chút gấp. Công so thủ tiêu hao chân nguyên càng nhiều. Huống chi, Lữ triều mộ là đem kiếm thế thôi động đến cực hạ, mới có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong lại một mực không cách nào công phá Tần Phong phòng ngự. Thôi động kiếm thế tiêu hao chân nguyên, cũng mười phần khủng bố. Đánh lâu phía dưới, Lữ Triều Mộ thất bại. Lữ Triều Mộ tâm một sợ, kiếm pháp lộ ra sơ hở. Tần Phong ha có thể buông tha cái này cơ hội, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm chiêu đột nhiên thay đổi. Thổ Tuyệt kiếm pháp trọng thủ không trọng công, không có quá sắc bén sát chiêu. Bởi vậy, Tần Phong thi xuất, chính là Hỗn Độn Vạn Kiếm quyết thức thứ nhất, cũng là hắn am hiểu nhất sát chiêu một trong. Vạn kiếm xuyên tâm, Màu vàng kiếm ảnh đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo hoàng kim lợi kiếm, phô thiên cái địa hướng về Lữ Triều Mộ đánh tới. Keng. Lữ Triều Mộ chỉ cảm thấy một cấu ngập trời cự lực tập tới, trường kiếm trong tay nắm không nổi, bị trực tiếp đánh bay. Lữ Triều Mộ, bại. mươi 341, không bị gặp đối thủ. Tần Phong cùng Lữ Triều Mộ một trận chiến, cuối cùng lấy Tần Phong thắng lợi chấm dứt. Một trận chiến này, Tần Phong đã chứng minh bản thân thực lực, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tần Phong. Tên đệ tử này xông qua vinh diệu lôi vòng thứ ba rồi. Hắn rất lạ mặt, hình như là lần thứ nhất tham gia thi đấu tháng đệ tử mới. Tần Phong là vĩ túc viện đệ tử, từ trước tới nay không có danh tiếng gì, lần này vậy mà một tiếng hót lên làm kinh người. Vô số người ánh mắt ngưng tụ ở Tần Phong trên thân, đều là nhỏ giọng nghị luận. Ngay cả bảy đại kiếm viện viện chủ, cùng thanh long kiếm cung cung chủ lý long âm, cũng đều đem ánh mắt bắn ra qua tới, mặt lộ vẻ tán thành. Chỉ là tháng ba chàng mà thôi. Trong đó một chàng vẫn là đối phương chủ động bỏ quyền. Ta xem cái này tần phong không có cái gì có thể nhịn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nghĩ muốn ở thanh long kiếm cung xuất đầu, cũng không dễ dàng. Lại xem tần phong vòng thứ tư biểu hiện như thế nào. Vinh Diệu lôi vòng thứ tư, đánh nhau cực kỳ tàn khốc, quyết định cuối cùng bốn cái khiêu chiến danh ngạch thuộc về, không có người sẽ thả nước. Cũng có người cầm phản đối thái độ, cho rằng tần phong nói qua sự thật, cũng không nhìn kỹ hắn. Thân huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi cũng xông qua vòng thứ ba. Mộ kiếm tâm đi qua tới, mang trên mặt ý cười, ta rất muốn cùng ngươi một trận chiến, ngươi cùng ta làm một cái ước định cẩn thận không tốt. Cái gì ước định? Tần Phong nhìn xem mộ kiếm tâm, có thể cảm thụ đến hắn trên thân phun trào chiến ý. Vinh Diệu lôi vòng thứ tư, chỉ còn lại 9 tên đệ tử, trước tiến hành rút thăm, trong đó 8 tên đệ tử hai hai đối chiến, còn thừa xuống một tên đệ tử không bị gặp đối thủ. Chờ 8 người khác tỉ thí kết thúc, quyết ra tốt 4 tên về sau. Không bị gặp đối thủ tên đệ tử này, lại hướng trong bốn người trong đó một người khiêu chiến. Mộ kiếm tâm biết Tần Phong là lần thứ nhất tham gia thi đấu tháng, trước hướng hắn giải thích vinh diệu lôi vòng thứ tư quý củ. Một người không bị gặp đối thủ. Sau đó hướng bốn người khiêu chiến. Là rút thăm quyết định. Tần Phong kinh ngạc nói. Không phải rút thăm quyết định, mà là không bị gặp đối thủ người tự chủ lựa chọn, tùy ý khiêu chiến trong bốn người một người. Mộ kiếm tâm giải thích nói. Tự chủ lựa chọn khiêu chiến Vậy ta như là không bị gặp đối thủ, lựa chọn trong bốn người yếu nhất một người, hoặc cố ý chọn kiếm pháp thuộc tính tương khắc đệ tử đối chiến, chẳng phải là có ưu thế cực lớn. Tại sao có thể có như vậy không công bằng quy củ? Tần phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho rằng cái quy củ này đối với không bị gặp đối thủ người ưu đãi quá lớn. Bởi vì, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Húng chi, có thể xông qua vinh diệu lôi vòng thứ tư đệ tử, không có một cái là kẻ yếu. Trong bốn người, tùy tiện lựa chọn cái nào. Thực ra đều là giống nhau. Mộ kiếm tâm cười nói, ta muốn ngươi cùng ta ước định, nếu như ngươi và ta có người không bị gặp đối thủ. Như thế không bị gặp đối thủ người kia, nhất định phải khiêu chiến đối phương. Thật là tự tin a? Thế nào? Ngươi vững tin bản thân có thể thuận lợi thông qua vòng thứ tư. Thần phong nhìn qua mộ kiếm tâm, trên mặt nụ cười. Thần huynh, ta xem ra tới. Chứ ngươi ở ngoài, vinh diệu bảng bên trên, lại không người là đối thủ của ta. Bởi vậy ta mới bức thiết muốn đánh với ngươi một trận mộ kiếm tâm chân thành nói Tốt, ta đáp ứng ngươi thần phong vươn tay cùng mộ kiếm tâm vỗ tay minh ước quá tốt mộ kiếm tâm trên mặt lộ ra nét mừng rất nhanh vòng thứ tư kết quả rút tham gia tới thần phong không bị gặp đối thủ thần huynh ta rốt cuộc có thể đánh với ngươi một trận mộ kiếm tâm nhìn thấy kết quả này một nhảy nhảy lên lôi đài thần sắc mười phần hưng phấn ngươi trước thắng xuống cuộc tỷ thí này lại nói đi Tần Phong cười đứng ở một bên xem cuộc chiến. Mộ Kiếm Tâm đối với Chí Tôn Kiếm Mộ danh hạch, tựa hồ cũng không thèm khát. So lên tiến nhập Chí Tôn Kiếm Mộ, Mộ Kiếm Tâm càng muốn cùng hơn Tần Phong một trận chiến. Có điều, Tần Phong còn muốn tiến nhập Chí Tôn Kiếm Mộ, tìm kiếm Ngũ Hành Thần Tinh, hắn có thể không muốn ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên bại bởi Mộ Kiếm Tâm, bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Đối với Mộ Kiếm Tâm kiếm pháp, Tần Phong trong lòng hết sức tò mò, thừa cơ nhìn qua, cũng coi như biết mình biết người. Lôi Đài bên trên mộ kiếm tâm đã đem phần thiên kiếm cầm nơi tay bên trên kiếm này toàn thân đỏ sậm tựa hồ có dung nham lưu động cực nóng không gì sánh được mộ kiếm tâm trên thân rung động cường đại kiếm ý phảng phất có liệt diễm ở quanh người hắn thiêu đốt bạo phát ra kinh người nhiệt lượng để không gian cũng hơi bơm méo đây chính là mộ kiếm tâm kiếm thế viêm chi kiếm thế tới gần mộ kiếm tâm mười trượng bên trong liền sẽ cảm giác được cực nóng không gì sánh được giống như là đưa thân vào trong nham tương khó tránh khỏi sẽ phập phồng không yên thật là lợi hại kiếm thế. Tần Phong đứng ở lôi đài bên bờ cũng cảm giác được từng cộ hơi nóng mánh liệt mà tới sắc mặt biến hóa. Tần Phong hỏa tuyệt kiếm cùng phần thiên kiếm so sánh liền giống như là ánh sáng đom đóm cùng ánh sáng mặt trời khác biệt. Không chỉ là kiếm tranh lệnh, mộ kiếm tâm thần thể tự nhiên có được trí viêm thần thể cùng hỏa diễm thuộc tính phần thiên kiếm hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát ra huy lực càng là kinh người. Mộ kiếm tâm đối thủ là một tên gậy còm thiếu niên, sắc mặt có chút tái nhợt. hắn tên là Đồng Hạo Nhiên đã từng mấy lần xông vào vinh diệu bảng tốt 40, thực lực cực kỳ cường hãn. Đồng Hạo Nhiên kiếm, mặt ngoài bên trên xem bình thường là một thanh hẹp dài khinh kiếm, lại tản mát ra sát khí nồng nặc. Kiếm pháp của hắn đi là nhẹ nhàng một đạo, lấy tốc độ thủ thắng. Vô lôi đài bên trên, mộ kiếm tâm cùng Đồng Hạo Nhiên chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt giao thủ mấy trăm kiếm. Thần sư đệ, lấy ngươi ý kiến, hai người này, ai sẽ thắng? Tô Ngộng Điệp đi đến tần phong bên người, đen nhánh sợi tóc tung bay, tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt mang nụ cười. "Mộ Kiếm Tâm." Thần Phong nhàn nhạt nói, "Ngươi nhìn kỹ Mộ Kiếm Tâm." Tô Ngộng Điệp hơi kinh ngạc, từ vinh diệu bảng bài danh đến xem, Đồng Hạo Nhiên bài danh cao hơn nhiều Mộ Kiếm Tâm. Mộ Kiếm Tâm thực lực mặc dù cường, nhưng tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm đối địch không đủ, trước đó mấy lần thi đấu thắng, thành tích đồng dạng. Thứ hạng là bài danh, thực lực là thực lực, bài danh nếu là có dụng, ta sớm liền bại thần phong nhìn tô ngộng điệp một nhãn nói nói cũng đúng tô ngộng điệp nhất thời ngại lời ánh mắt rơi tại lôi đài bên trên nghiêm túc nhìn xem mộ kiếm tâm cùng đồng hạo nhiên chiến đấu tựa hầu nghị muốn xác minh tần phong thuyết pháp có chính xác không mộ kiếm tâm kiếm pháp cực kỳ cuồng bạo mỗi một kiếm phảng phất đều ẩn chứa phần thiên chi nộ một kiếm so một kiếm rừng rực mặt lôi đài đều bị đốt thành một mảnh đỏ bừng đồng hạo nhiên tốc độ cực nhanh kiếm tàu thiên phong xuất thủ tàn nhẫn từ không tưởng tượng được góc độ hướng mộ kiếm tâm phản kích có điều đồng hạo nhiên kiếm pháp mặc dù nhanh uy lực lại không đủ không cách nào công phá mộ kiếm tâm hộ thể kiếm khí trong lúc nhất thời trái chống phải đỡ có chút chật vật đồng hạo nhiên tính bền dẻo cực cường mặc dù ở vào hạ phong lại như cũ không chịu nhận thua nhưng mà theo thời gian truyền dời mộ kiếm tâm càng đánh càng hăng trong hai con ngươi đều đốt lên hỏa diễm phảng phất hỏa thần giang thế cuối cùng đồng hạo nhiên không địch lại chật vật chiến bại mộ kiếm tâm thắng thần sư đệ nhãn lực của ngươi thật là lợi hại Tô Ngọng Điệp cảm giác có chút ngoài ý muốn, bội phục nhìn về phía Tần Phong, thừa nhận hắn đối với kiếm pháp lý giải có độc đáo chi chỗ. Ta chỉ là tin tưởng mộ kiếm tâm mà thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Mộ kiếm tâm chiến thắng, dựa theo hai người ước định, Tần Phong sau một trận chiến, đối thủ chính là mộ kiếm tâm. Đối với một trận chiến này, Tần Phong trong lòng mười phần mong đợi, hắn sớm liền muốn lĩnh giáo mộ kiếm tâm phần thiên chi bốn mươi 342, Người khiêu chiến, Tần Phong Liên ở tần phong cùng mộ kiếm tâm ma quyền sát trưởng, chuẩn bị một trận chiến thời điểm. Biến cố phát sinh. Vinh Diệu Lôi, thứ 4 cuộc tỷ thí hai tên đệ tử, theo thứ tự là Vinh Diệu bảng thứ nhất Cố Thu Thành cùng Vinh Diệu bảng thứ 2 Tôn Văn. Hai người này luôn luôn là hoàn gia đối đầu, thế cùng thủy hỏa. Lôi đài bên trên, hai người cũng là đại động nóng nảy, liên tiếp thi triển đòn sát thủ, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Trên lôi đài trưởng lão thấy tình thế không ổn, ở cuối cùng bước ngoặt ngăn trở hai người đánh nhau, cũng đã trễ. Hai người lưỡng bại câu thương, bị thương đều có chút nghiêm trọng, mất đi năng lực chiến đấu, lấy thế hỏa thu chẳng. Dựa theo thanh long kiếm cung quy củ, bởi vì hai người đều mất đi năng lực chiến đấu, không bị gặp đối thủ tần phong không cần tiến hành vòng thứ tư tỷ thí, trực tiếp thông qua vinh diệu lôi vòng thứ tư, thu hoạch được khiêu chiến trí tôn bảng đệ tử cơ hội. Kinh người như thế kết quả, không có người dự liệu được. Ngay cả tần phong cùng mộ kiếm tâm hai người, cũng đều là ngây ngẩn cả người. Mộ huynh đệ Xem ra ông trời không để ngươi ta hôm nay một trận chiến. Tần Phong một mặt bất đắc dĩ. Xem ra là thiên ý người không thể nghịch thiên mà đi, nhất định phải thuận theo thiên ý. Mộ kiếm tâm gật đầu, biểu tình kinh ngạc. Tần Phong vận khí tốt không hợp thói thường, vinh diệu lôi bốn vòng tỷ thí, hắn có hai vòng đều là không chiến mà thắng. Cái này không phải thiên ý là cái gì. Cái này gọi Tần Phong đệ tử, vậy mà trực tiếp thông qua vòng thứ tư. Còn có chuyện như vậy. Thanh Long kiếm cung lịch sử bên trên. Còn chưa bao giờ phát sinh qua. Thần Phong vận khí cũng quá tốt đi. Ta lên ta cũng được. Thanh Long Quảng Trường, các đệ tử một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cho rằng, Tần Phong không chiến mà thắng, thật sự là thắng không vẻ vào gì. Ta hoài nghi Tần Phong gian lận. Kháng túc viện viện chủ hạ đạo dương đứng ra, dẫn đầu nghi vấn Tần Phong thành tích cuối cùng. Nhất định là gian lận. Bốn vòng tỷ thí, hắn chỉ tiến hành hai vòng. Tại sao có thể có người vận khí tốt như vậy? Hủy bỏ Tần Phong tư cách hoặc để hắn lại tỉ thí một chàng nếu không chúng ta không phục hủy bỏ hắn tư cách kháng túc viện các đệ tử nhìn thấy viện chủ đều đứng ra phát ra tiếng cũng đều là nhao nhao ồn ào lên cho rằng tần phong thành tích không thật trong đó thanh âm vang dội nhất tự nhiên là quân thiên giật kháng túc viện các đệ tử một huyên náo cái khác các viện đệ tử cũng đều bị xối rục lên cho rằng lần này vinh diệu lôi xử phạt bất công thậm chí có phía trước hai vòng liền chiến bại đệ tử càng lớn tiếng la hét lần này vinh diệu lôi thành tích hết hiệu lực trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh long quảng trường đều sôi sùng sục lên, tần phong chẳng hiểu gì cả thành mục tiêu công kích, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở tần phong trên thân, tràn đầy oán hận, ghen tị, khinh thị cảm xúc. tần phong, ngươi đừng sợ, ta cho ngươi nâng đỡ, hứa thanh y vội đứng ra, đối với tần phong nói, đa tạo viện chủ, ta không sợ. chẳng qua là cảm thấy bọn hắn rất buồn cười, tần phong sắc mặt lạnh nhạt, nội lòng không có một tia ba động. thanh giả tự thanh, thân chính không sợ bóng nghiêng chỉ là quân thiên giật hạ đạo dương mấy người hướng về bản thân dội nước bẩn bại hoại danh tiếng cái này để tần phong trong lòng có chút phẫn nộ yên lặng nhìn thấy các đệ tử náo động đến càng ngày càng nghiêm trọng lý long ngâm ngồi không yên những mày chân đạp phi kiếm ngưng đứng ở giữa không trung ánh mắt lạnh lùng đào qua quát nói không nên quên các ngươi là thanh long kiếm cung đệ tử cũng dám nghi vân kiếm cung quý củ còn thể thống gì lý long ngâm thanh em giống như hồng trung đại lữ như kinh lôi ở tất cả mọi người bên thai nổ vang lập tức thanh long quảng trường yên lặng xuống tất cả mọi người là mặt lộ kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem lý long ngâm cảm giác được bài sơn đảo hải áp lực tập tới vội vã im lặng không còn dám nói nhiều một câu thân phong mộ kiếm tâm du bát phương Chính dương bốn tên đệ tử thông qua vinh diệu lôi đài thi đấu thử thu hoạch được khiêu chiến trí tôn bảng đệ tử cơ hội lý long ngâm mặt chìm vào nước tuyên bố nói bất kỳ người nào không được có dị nghị khiêu chiến bắt đầu lý long ngâm thái độ cực kỳ cường thế đem mọi người dị nghị cưỡng chế xuống dưới. Lý Long Âm bất kỳ người nào cũng không dám chỉ trích. Nhưng mà bọn hắn mặt ngoài không nói, cũng không đại biểu trong lòng không muốn. Đám người nhìn qua Tần Phong trong ánh mắt càng là xem thường. Tần Phong Hứa Thanh Y rìa đem Tần Phong kéo đến một bên, thấp giọng nói: Cung chủ xem tựa như đứng ở ngươi bên này, nhưng mà hắn cường thế như vậy, không cho người khác cãi lại, tình huống đối với ngươi càng bất lợi. Ta biết. Tần Phong nhàn nhạt nói, tiếp xuống kêu chiến. Ta nếu là thua từ đây về sau ta sẽ có tiếng xấu không sai cuộc khiêu chiến này đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu nếu như ngươi có thể thắng không những sáng tạo ra thanh long kiếm cung lịch sử những cái kia chỉ trích tự sụp đổ ngươi nếu là thua ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời khỏi kiếm cung lưu tại nơi này cũng là bị người khinh thường hứa thanh y gì thần sắc ngưng trọng bởi vậy ngươi muốn thật tốt lựa chọn đối thủ tận lực chọn trí tôn bảng bài danh dựa vào sau mấy người bọn hắn thực lực hơi yếu một chút Đa tạo viện chủ. thần Phong không người tỏ lòng cảm ơn. Vừa mới bản thân nhận được đám người chỉ trích thời điểm, hứa thanh y không chút do dự cùng bản thân đứng ở cùng nhau. Phần nhân tình này, để Tần Phong trong lòng khẽ run, có chút cảm động. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau. Vinh diệu bảng tốt bốn tên, bắt đầu khiêu chiến trí chi tôn bảng đệ tử. Cái này một chàng khiêu chiến thi đấu, tụ tập toàn bộ thanh long kiếm cung tất cả mọi người ánh mắt. Ngay cả sở cùng ca loại này mắt không nhất thiết của nhân giờ phút này cũng là Huệ phải đem ánh mắt bắn ra qua tới, muốn xem một chút, cái này một lần tiến nhập chí tôn bảng người mới, có người hay không có thể vào hắn nhãn. Khiêu chiến thi đấu thứ nhất chàng, người khiêu chiến là Du Bát Phương. Du Bát Phương là Giác Túc Viện đệ tử, thực lực không tầm thường, đã từng trèo lên qua trí tôn bảng, về sau bại bởi người khiêu chiến, lướt xuống đến Vinh Diệu bảng. Cái này một lần, là Du Bát Phương cọ rửa sỉ nhục, trùng hồi chí tôn bảng một trận chiến. Du Bát Phương vì một trận chiến này. Chờ đợi rất lâu. Ta khiêu chiến Chu Kỳ Lân. Du Bát Phương một nhảy nhảy lên lôi đài, chỉ vào trong đó một tên trí tôn bảng đệ tử, lớn tiếng nói. Chu Kỳ Lân, trí tôn bảng bài danh 34. Trước đó, đúng là hắn đem Du Bát Phương đánh bại, thành công trèo lên trí tôn bảng. Du Bát Phương một mực canh cánh trong lòng, cái này một chàng báo thủ chi chiến, nổi lên rất lâu. Ha ha, quả nhiên khiêu chiến ta. Du Bát Phương, ngươi cái này bại tướng dưới tay, ta sẽ để ngươi biết ngươi cùng ta tranh lệch lớn đến bao nhiêu chu kỳ lân cười lạnh vượt lên lôi đài hai người chiến đấu trong nháy mắt bạo phát một trang chiến đấu kịch liệt cuối cùng chu kỳ lân chiến thắng du Bát phương khiêu chiến thất bại một mặt đảm đạm đi xuống lôi đài du Bát phương về sau một tên thiếu niên áo tím bước lên lôi đài hắn tên là trịnh dương cũng là vinh diệu bảng người nổi bật trịnh dương khiêu chiến đối tượng là trí tôn bảng cuối cùng một tên cung lỗi nhưng mà trịnh dương hiển nhiên đánh giá thấp cung lỗi thực lực Bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Cái này một lần vinh diệu bảng đệ tử, đều chẳng ra sao cả. a Hừ, du bát phương cùng trịnh dương đều khiêu chiến thất bại. Thần phong khẳng định không được. Chỉ có mộ kiếm tâm đáng giá chú ý, cũng có thể khiêu chiến thành công. Nghĩ muốn trèo lên trí tôn bảng, nào có dễ dàng như vậy, đi về luyện thêm mấy năm đi. Trí tôn các đệ tử nhao nhao chế rêu nói. Phía trước hai người liên tiếp thất bại, mộ kiếm tâm đều cảm giác được như núi áp lực tập tới, sắc mặt một trận tái nhận Mộ huynh đệ, tin tưởng mình. Tần Phong vô vô mộ kiếm tâm bả vai, khỏe miệng có chút dương lên, hiện ra một bôi tự tin nụ cười, bước chậm bước lên lôi đài. Người khiêu chiến, Tần Phong. Chương 343, Thương khung kiếm thế. Tần Phong bước chậm đạp lên trí tôn lôi, đứng ở giữa lôi đài, thần sắc vẫn lạnh nhạt. Tần Phong, ngươi muốn khiêu chiến ai? Lôi đài bên trên, trưởng lão hỏi Tần Phong. Chí Tôn bảng 36 tên đệ tử, mặc ta lựa chọn sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên, coi như ngươi muốn khiêu chiến sở cùng ca, chiến thần, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi có can đảm này. Trường lão cười nhạt một tiếng, nhìn qua tần phong ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thị. Tốt! Tần phong ánh mắt từ 36 tên trí tôn đệ tử trên thân từng cái đảo qua. Những đệ tử này đều rất trẻ trung, cao cao ngầm đầu, tiêu ngạo vô cùng, là chân chính nhân vật thiên tài. Đối mặt tần phong khiêu chiến, bọn hắn đều rất xem thường. Ở đây chút trí tôn đệ tử xem ra, tần phong căn bản không xứng đạp lên trí tôn lôi tới khiêu chiến bọn hắn. Cuối cùng, tần phong ánh mắt rơi tại trong đó một người trên thân, chỉ hướng người này, cười nói, những sư huynh khác, ta đều không quen biết, chỉ nhận biết hắn. Như thế, ta liền khiêu chiến hắn tốt. Tần phong chỉ vào người, người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt anh Tuấn, trong tay lắc quạt xếp, tiêu sái lôi lạc, chính là quân thiên giật. ngươi khẳng định muốn khiêu chiến quân thiên giật. Đi qua lần này thi đấu tháng Hắn ở trí tôn bảng bài danh 24. Nghe được tần phong khiêu chiến đối tượng, cái này tên trưởng lao biến sắc, hoài nghi mình nghe lầm. Tuyệt đại đa số người khiêu chiến, đều là lựa chọn trí tôn bảng bên trên bài danh dựa vào sau đệ tử khiêu chiến. Dù vậy, khiêu chiến thành công khả năng cực thấp. Cái này tần phong ngược lại tốt, vậy mà khiêu chiến bài danh 24 quân thiên giật, Trưởng lão phụ trách trí tôn lôi nhiều năm, chính mắt thấy vô số chàng trí tôn đệ tử chiến đấu. Hắn biết rõ, trí tôn bảng bài danh 20 cùng 30 Mặc dù chỉ có 10 tên chi kém, thực lực sai biệt lại là một trời một vực khác biệt. Tần Phong khiêu chiến quân thiên giật, thua không nghi ngờ. Hoặc, Tần Phong tự biết không phải là đối thủ, cố ý lựa chọn một cái không thể nào chiến thắng đối thủ, đây là đang trốn tránh. Trường Lão nghĩ đến khả năng này, xem Tần Phong ánh mắt, lại nhiều hơn mấy phần khinh thị. Xuyệt. Nghe được Tần Phong muốn khiêu chiến quân thiên giật, dưới đài lập tức hư thành khắp nơi. Cái này Tần Phong là bị điên rồi cũng dám khiêu chiến trí tôn bảng bài danh 24 quân sư huynh là ai cho hắn dũng khí ha ha ngươi có châu không biết tần phong biết mình thất bại bởi vậy mới sẽ lựa chọn khiêu chiến quân sư huynh muốn để cho mình bị bại đẹp mắt một chút thật sự là ngu xuẩn bại chính là bại nào có cái gì tốt xem khó coi dưới đài các đệ tử nghị luận ở mỹ cho rằng tần phong khiêu chiến quân thiên giật thật sự là không khôn ngoan cử chỉ đứa nhỏ này hứa thanh y gì một đôi mắt đẹp nhìn qua tần phong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng trong lòng có chút ảo não hứa thanh y rìa rõ ràng nhắc nhở qua tần phong để hắn khiêu chiến trí tôn bảng bài danh dựa vào sau mấy người còn có một tia chiến thắng hy vọng có thể tần phong lại khư khư cố chấp hứa thanh y rìa mà nói một câu đều không có nghe lọt lựa chọn khiêu chiến quân thiên giật dạng này cao thủ tần sư đệ đáng tiếc vận khí tốt của ngươi tô mộng điệp cũng là khẽ lắc đầu ngay cả nàng đều không phải quân thiên giật đối thủ tần phong ngay cả kiếm thế đều không có linh ngộ, cũng dám đi khiêu chiến quân thiên giật cái này không phải tìm chết sao lập tức thần phong rơi vào một mảnh nghi vấn bên trong ngay cả hứa thanh y tô ngộng điệp mấy người nguyên bản cùng tần phong đứng ở cùng nhau giờ phút này cũng là thất vọng lắc đầu cho rằng tần phong thất bại tất cả mọi người cho rằng ta thất bại sao tần phong trong lòng một trận cười khổ ánh mắt từ đám người trên thân đảo qua đẫu nhiên trong đám người thần phong phát hiện một đạo tín nhiệm ánh mắt Là mộ kiếm tâm tất cả mọi người nghi vấn tần phong thời điểm chỉ có mộ kiếm tâm ý thì nguyên tin tưởng tần phong nắm đấm nắm thật chặt vì hắn cổ vũ mộ huynh đệ sao thật sự là khó khăn cho ngươi tần phong lắc đầu trong lòng có chút cảm động hắn không biết mộ kiếm tâm vì sao như vậy tín nhiệm bản thân là bởi vì đơn thuần đâu vẫn là riêng có tuệ nhãn tần phong ngươi cũng dám khiêu chiến ta quân thiên giật nghe được tần phong khiêu chiến người dĩ nhiên là bản thân cũng nên chàng sững sở, tức thì hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên đứng dậy Một nhảy đứng ở lôi đài bên trên, hành động nhanh chóng, rõ ràng là sợ Thần Phong đống nhiên cải biến chủ ý. Thần Phong, thật sự là buồn cười a. Ta nguyên bản vẫn còn buồn rầu, như thế nào mới có thể giáo hấn ngươi? Không nghĩ tới, chính ngươi đưa lên tới cửa. Quân thiên giật tay dao động qua xếp, một mặt nụ cười, xem ở ngươi ngoan như vậy phần bên trên, ta sẽ cho ngươi một cái giáo hấn, một cái khắc cốt ghi tâm, đủ để ghi khắc cả đời giáo hấn. Đây là ngươi lần thứ nhất đạp lên trí tôn lôi, cũng là cuối cùng một lần. Quân Thiên Dật, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thần Phong thản nhiên nhìn Quân Thiên Dật một nhãn, nói: "Ngươi cứ như vậy gấp đi chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Quân Thiên Dật khuôn mặt anh tuấn một giữ tợn, trong tay thương khung kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ vào thần Phong. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Tô Ngọc Điệp, Mã Đẳng chờ kiếm cung đệ tử đều là nín hơi ngưng thần, thần sắc khẩn trương, đối với trận chiến đấu này mười phần mong đợi. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả sở cuồng ca loại này cùng nhân nhìn thấy tần phong cũng dám khiêu chiến quân thiên giật lập tức ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hứng thú thương khung kiếm thế quân thiên giật trên mặt hiện ra một tia cười lạnh tay phải nhẹ nhàng một nắm chua kiếm trong chốc lát giữa thiên địa có ánh sáng màu vàng nóng lấp lánh một cấu nghiêm nghị kiếm thế từ trên trời rơi xuống mang theo cực kỳ khí tức sắc bén chấn áp toàn bộ tràng lấy trời vì thế chấn áp chúng sinh cái này chính là thương khung kiếm thế như là đệ tử tầm thường đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm thế liền đã trèo trống không nổi nằm dạp trên mặt đất nhưng mà thần phong cũng không phải là đệ tử tầm thường tần phong ánh mắt ngưng tụ hai tay nằm chắc thủy hỏa kiếm thân thể xung quanh có đỏ làm hai màu kiếm quang lấp lánh mà ra trong cơ thể chân nguyên ngưng tụ thành hộ thể kiếm khí chỉ một thoáng tần phong thân thể bên trên đồng thời dũng động thủy hỏa một nửa là hỏa diễm một nửa là nước biển cùng thường khung kiếm thế đối kháng chính diện lấy hộ thể kiếm khí ngăn cản kiếm thế của ta quân thiên giật nhữ mày lại trên mặt tách ra băng lánh nụ cười nên ngăn cản rất vất vả đi ta xem ngươi một kiếm này thế nào cản kinh thương khung quân thiên giật thi triển thương khung cựu kiếm kiếm thứ nhất trường kiếm trong tay xa xa một chạm lập tức một đạo lăng lệ kiếm khí phá không bay ra hướng về tần phong tập tới đạo kiếm khí này tựa như một đầu cự long mang theo chấn kinh thương khung khí thế khủng bố ẩn ẩn muốn đem tần phong thân thể một ngụm thôn phệ thủy tuyệt. nghịch long tần phong kiếm chiêu biến đổi chuyển thủ làm công Thủy Hỏa Kiếm cách không một chạm, một đạo kiếm khí hóa thành toàn thân xanh thẳm thủy long gào thét mà ra, cùng quân thiên giật kiếm, khí va chạm ở cùng nhau. Oen! Một tiếng lay trời nổ mạnh, động đất lay động. mãnh liệt trùng kích đợt hướng xung quanh khuyết tán mà đi, mặc dù đi qua kiếm trận suy yếu, dư uy không kịp 1%, nhưng mà xem cuộc chiến đám người y y nguyên cảm giác được gió mạnh quất vào mặt, trong lòng sợ hãi thán phục không dứt. Một kiếm này, song phương đánh hòa nhau, từng người thối lui đến lôi đại một góc, xa xa đối mặt cái này tần phong nguyên lai like có mấy phần bản lĩnh khó trách hắn dám khiêu chiến ta quân thiên giật ngấm ngầm kinh hãi tần phong thực lực chi cường vượt ra khỏi hắn dự chủ nguyên bản quân thiên giật đối với tần phong có mấy phần lòng kinh thị cho rằng thường khung kiếm thế vừa ra tùy tiện một kiếm liền có thể chiến thắng tần phong bây giờ nhìn tới tần phong là một cái đáng giá nghiêm túc đối đãi kinh địch tần phong ngươi sẽ hối hận bởi vì ta nghiêm túc quân thiên giật trên mặt ngạo mạn thu lại hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị chuẩn bị xuất ra chính mình toàn bộ thực lực cùng tần phong một trận chiến chương 344, thương khung long kình quân thiên giật ánh mắt đột nhiên sắc bén lên đỉnh đầu có một đạo bạch sắc quang mang sông thẳng tới chân trời lập tức giữa thiên địa vang dội một đạo lanh lảnh long âm tất cả mọi người ở đây mặt lộ kinh hãi theo tiếng mà nhìn chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đầu to lớn long kình chiều cao trăm trượng giống như rủ xuống thiên tri vân một cố làm người ra đầu tê dại khiếp người uy thế tịch cuốn toàn bộ chàng cái đó là quân thiên giật kiếm hồn, thương khung long kình Trời ạ, là trong truyền thuyết thương khung long kình Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, ngơ ngác lên tiếng. Ngang, một đầu to lớn cự kình bay ở bên trên bầu trời, phần lưng xanh thẳm, giống như bầu trời màu nền phần bụng tức thì tuyết trắng, giống như là áng mây. Giữa thiên địa, một đạo lanh lảnh long ngâm gào thét, kéo dài không tiêu tan. Kinh khủng uy áp Từ Quân Thiên giật trường kiếm trong tay bên trong tản mát ra tới, chỉ gặp trôi này thương khung kiếm toàn thân quanh quẩn lấy bạch sắc quan mang, ẩn ẩn có cổ lão kiếm minh nổi lên. Những này kiếm minh chiếu lấp lánh, vậy mà hội tụ thành một đầu cự hình long kình bộ dáng, cùng trôi nổi ở giữa không trung, phảng phất gánh vác thương thiên thương khung long kình tương hô ứng. Hạ Đạo Dương nhìn qua Quân Thiên giật trong tay thương khung kiếm, đắc ý nói: Kiếm này tên là thương khung, chính là quân gia tổ tiên lưu truyền xuống bảo vật. Mấy trăm năm, không người có thể để kiếm này ra khỏi vỏ thẳng đến quân thiên giật dáng sinh ngày ấy, quân ra trên không tưởng vân dày đặc, long ngâm vượng hót bền thai không dứt. ngay cả chuôi này trăm năm chưa ra khỏi vỏ thương khung kiếm, cũng là ra khỏi vỏ, bay đến quân thiên giật trước mặt, nhận hắn vì kiếm chủ. trong truyền thuyết, thương khung long kình chính là long chủ, gánh vác thương thiên. thương khung kiếm lấy thương khung long kình râu cá voi tạo thành, đúc thành ngày ấy chính là thiên giai. hứa thanh y ở đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu nói, quân thiên giật trong tay thương khung kiếm mặc dù không phải phản phẩm, nhưng chỉ có nó no hình không có thương khung long kình chi thần thủy khoảng cách thiên giai thần kiếm rất xa quân thiên giật trong tay thương khung kiếm tự nhiên là hàng ái, bất quá chế tác công nghệ tinh lương phẩm cấp trừng địa giai lục phẩm huống hồ hán kiếm hồn đã ngưng tụ thành thương khung long kình bộ giáng là thật sự là phản phất đã không quan trọng lý long ngâm cười một tiếng nói thương khung long kình kiếm hồn vừa ra trên lôi đài tình thế biến đổi lớn tần phong cảm thụ đến vô biên áp lực tập tới bản thân phản phất là cùng thương thiên là địch Bị chèn ép hầu như thở không nổi tới. Thương khung kiếm hàng ngái sao? May mắn không phải chính phẩm, nếu không, ta thất bại. Tần Phong trong lòng thầm kín vui mừng, quân thiên giật trong tay thương khung kiếm mặc dù lợi hại, nhưng mà cùng thiên giai thần kiếm so sánh, còn kém không ít hòa hầu. Mặc dù là như thế, Tần Phong một thời gian cũng là trái chống phải đỡ, ngăn cản quân thiên giật như gió báo mưa rào công kích, có vẻ hơi chật vật Tần Phong, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ, không muốn vùng ấy, miễn cho thua quá khó coi. Quân Thiên giật lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt bên trong sát cơ hiện hiện. Liệt Thương Khung. Quân Thiên giật không muốn cho Tần Phong bất luận cái gì cơ hội, trưởng kiếm trong tay vung lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong Thương Khung Long Kình phát ra một tiếng lanh lảnh long ngâm, thân thể khổng lồ cúi hướng xuống, quanh thân bạo phát ra vạn đạo bạch quang, cực đoan sắc bén kiếm khí bao trùm Tần Phong quanh thân. Quân Thiên giật một kiếm này, liền muốn đem Tần Phong chém giết. "Một tuyệt, Kinh Thiên, Thủy tuyệt, Quy Khư." Tần Phong đối mặt Quân Thiên giật sát chiều, không lùi mà tiến một tay cầm thủy hỏa kiếm tiến hành phòng ngự một cái tay khác mộp tuyệt kiếm ra khỏi vỏ song kiếm đều xuất hiện ông một đạo màu xanh thảm kiếm mang giống như một khối tấm chán ngăn cản quân thiên giật công kích cùng lúc đó một đạo kiếm khí màu xanh chém ra hóa thành một đạo kình thiên cự mộc hướng về quân thiên giật đánh tới còn dám hoàn thủ ngu xuẩn quân thiên giật cười lạnh thân ảnh một lóe tốc độ nhanh kinh người quỷ dị xuất hiện ở tần phong sau lưng thương khung kiếm lướt qua một đạo sắc bén kiếm khí từ phía sau công hướng tần phong hậu tâm đạo kiếm khí này cực kỳ lăng lệ còn chưa kịp thân tần phong quanh thân hộ thể kiếm khí liền chợt minh trợ tám gần như sắp muốn pha thoái tần phong biết bản thân hộ thể kiếm khí tuyệt đối cản không nổi quân tiên giật một kiếm này tần phong trong đồng tử thương khung kiếm núi kiếm cấp tốc phóng đại liên ở tất cả mọi người cho rằng tần phong tránh cũng không thể tránh thời điểm tay phải hắn bỗng nhiên nuối lòng thủy hỏa kiếm vậy mà bỏ kiếm đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng hai Đem trên lưng cuối cùng một thanh kiếm rút ra Ông Thổ tuyệt kiếm thân kiếm bên trên tản ra vạn đạo kim mang Giống như hoàng kim đúc thành Rực rỡ không gì sánh được Hóa thành một đạo màu vàng tường sát Ngăn cản thương khung kiếm một kích này keng, Thương khung kiếm cùng thổ tuyệt kiếm va chạm ở cùng nhau Giữa thiên địa Vang dội lên một đạo lanh lảnh kim thiết giao kích thanh âm Cái gì Quân thiên giật xem tựa như chiếm hết thượng phòng Nhưng mà ở hai kiếm va chạm thời điểm Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi ánh mắt bên trong buộc lộ ra một bôi vẻ ngạc nhiên bởi vì vào thời khắc ấy trong đầu của hắn vậy mà vang lên một tiếng thương khung lòng kình thê lương than khóc thương khung kiếm kiếm quang cũng thoáng ảm đạm quân thiên giật lập tức thu kiếm lui về chỉ gặp nguyên bản chân bóng thân kiếm bên trên nhiều ra một đạo bạch vấn trong tay ngươi là cái gì kiếm địa giai ngũ phẩm phẩm cấp vẫn còn ta thương khung kiếm bên trên thương khung kiếm bị hao tổn quân thiên giật đau lòng không dứt ánh mắt nhìn chăm chú tần phong trường kiếm trong tay một mặt không thể tưởng tượng nổi quân thiên giật có thể nhìn ra tới tần phong trong tay tản ra kim sắc quang mang trường kiếm phẩm giai so với mình thương khung kiếm còn cao hơn địa giai bảo kiếm nhất giai chi kém một trời một vực khác biệt thương khung kiếm mặc dù sắc bén nhưng mà cùng địa giai ngũ phẩm thổ tuyệt kiếm va chạm lại bị hung hăng áp chế thậm chí bị hao tổn nhìn thấy một màn này lý long ngâm chờ kiếm cung cao tầng trên mặt cũng nhiều ra mấy phần vẻ kinh ngạc nhìn về phía tần phong trong tay thổ tuyệt kiếm địa giai ngũ phẩm bảo kiếm sắc thực hiếm thấy lý long âm thấp giọng nói bình thường kiếm cung đệ tử kiếm phẩm cấp ở địa giai thất phẩm khoảng trường. quân thiên giật thương không kiếm đã là cực kỳ không tầm thường đáng tiếc cùng tần phong kiếm trong tay so sánh vẫn là kém một bậc nghe tần phong là hạ gia con cháu tuy nói hạ gia phú khả đế quốc thế nhưng nghị muốn giúp tần phong rèn đúc ra một thanh địa giai ngũ phẩm kiếm cũng không phải một kiện chuyện dễ trường lao nhóm đều là nghị luận ở mỹ ta có thể rèn đúc ra trôi kiếm này còn muốn đa tạ ngươi tần phong cười nhạt một tiếng đem tình hình thực tế nói ra nhớ kỹ bí mật giao dịch hội bên trên cái kia khối liệt địa hỏa tinh sao ta tốn hao số tiền lớn đem nó mua xuống ngươi đoán bên trong là cái gì là cái gì quân thiên giật không khỏi nuốt nước bọn đại địa thần tinh tần phong cười nói giá trị một ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch đại địa thần tinh ta cái kia là của ta phần cơ duyên này nguyên bản là của ta quân thiên giật lập tức nổi giận hai mắt đỏ bừng khàn giọng giống to tần phong lắc đầu cười nhạt nói coi như cơ duyên này là của ngươi thì lại làm sao ta chiếm cơ duyên của ngươi còn muốn mượn ngươi cơ duyên bại ngươi đem ngươi đá ra trí tôn bảng tần phong mấy câu nói là cố ý khiêu khích quân thiên giật để hắn sa vào đến phẫn nộ bên trong đang tức giận thời điểm người lực lượng cố nhiên sẽ bảo tăng, nhưng mà kiếm pháp cũng sẽ lộn xộn lộ ra sơ hở quân thiên giật anh tuấn khuôn mặt có chút bóng méo hai mắt như huyết đỏ bừng hoàn toàn sa vào đến nổi giận trạng thái hướng về tần phong một kiếm chém tới, tần phong không mảy may sợ, dứt khoát ngay cả một tuyệt kiếm cũng vứt bỏ trên mặt đất bên trên, toàn thân chân nguyên quán chú ở thổ tuyệt kiếm bên trên, cả người phảng phất hóa thành một vòng nắng gắt. với anh, hai người lần nữa giao phong, bạo phát ra rung trời nổ mạnh. chương 345, một tiếng hót lên làm kinh người. với anh, tần phong cùng quân thiên giật ở phía trên võ đài giao phong, hai kiếm đụng vào nhau, bạo phát ra trói lọi hỏa hoa, trong không khí truyền tới trầm muộn tiếng nổ không gian phảng phất đều không thể thừa nhận có chút bóp méo tất cả mọi người là ngửa đầu mang trên mặt vẻ khẩn trương nhìn không trước mắt nhìn chằm chằm đang liều đấu hai người trong lòng bọn họ đều biết như vậy cùng bạo chân nguyên ba động một kiếm này đã có thể quyết ra thắng bại chỉ là không biết cuối cùng y, y nguyên đứng ở trên lôi đài là ai quân thiên giật vẫn là tần phong ở tỷ thí trước khi bắt đầu hầu như tất cả mọi người không nhìn tốt tần phong cho rằng tần phong kiếm đạo cảnh giới hơi thua quân thiên giật một bậc Cho rằng Tần Phong không có lĩnh nộ kiếm thế, không thể nào là quân thiên giật đối thủ. Nhưng mà, chiến đấu đến giờ phút này, không có người lại tiếp tục khinh thị Tần Phong. Thậm chí có người cho rằng, Tần Phong cho thấy thực lực quá kinh diễm, ở quân thiên giật bên trên. Như là đợi một thời gian, Tần Phong thậm chí có thể trở thành cái tiếp theo sở quần ca. Ở vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời lấp lánh kiếm quang dần dần tán đi, lôi đài mặt ngoài hiện đầy mạng nhện đồng dạng thật sâu vết kiếm, sớm đã là thùng lỗ hai thân ảnh đứng ở lôi đài hai bên sau lưng đối lập nhau không nhúc nhích tí nào tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi kết quả cuối cùng mấy tức về sau quân thiên giật dẫn đầu xoay người hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tần phong run giọng nói không thể nào Tần phong kiếm của ngươi vì cái gì mạnh như vậy quân thiên giật mà nói còn chưa nói xong bỗng nhiên kiệt lực quý đất hai mắt bên trong chạy xuống khuất nhục nước mắt Bạn người là quân thiên giật tần phong cũng không quay người thậm chí lười nhác nhìn nhiều quân thiên giật một nhãn chỉ là chậm rãi nói một câu ngươi không phải bại bởi ta mà là bại bởi người bản thân đúng nghe được tần phong câu nói này quân thiên giật chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra ngất đi tại chỗ giờ khắc này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tại chỗ các đệ tử đều là một mặt trấn kinh ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú tần phong bên thắng thần phong cung chủ lý long ngâm nhẹ hít một hơi trầm giọng tuyên bố nói xôn xao toàn bộ thanh long quảng trường phảng phất một nồi nước sôi tiếng vô tay tiếng hoan hô đột nhiên buộc phát ra tới vang dội mây xanh không ai từng nghĩ tới bên thắng vậy mà sẽ là tần phong tần phong khiêu chiến trí tôn bảng bài danh 24 quân thiên giật lấy được thắng lợi sau cùng đạp vào trí tôn bảng không những như vậy tần phong còn sáng tạo ra một cái thanh long kiếm cung lịch sử bên trên chưa bao giờ có ghi chép tần phong lần thứ nhất tham gia thi đấu tháng liền liên thắng năm tràng Đặt vào trí tôn bảng. Từ trình độ nào đó lên tới nói, thần phong thậm chí siêu việt sở cùng ca. Đương nhiên cũng có người cũng không đồng ý thuyết pháp này. Bởi vì năm cuộc tỷ thí, thần phong chỉ đánh ba chàng. Trong đó hai chàng đều là không chiến mà thắng. Nhưng mà, theo thần phong chiến thắng quân thiên giật, nghi vấn hắn gian lận vu hoan thanh âm, triệt để mai danh nhận tích. Lời đồn đại chỉ là lời đồn đại, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì khinh thị vu hoan, đều sẽ không công mà phá mã đẳng chờ vĩ túc viện đệ tử đều là một mặt xuất ruột nhao nhao tuân ra lên tới đem tần phong vây vào giữa hướng hắn chúc mừng thần sư đệ không thần sư huynh ngươi cũng quá mạnh mã đẳng thói quen xưng hô tần phong vì sư đệ lại đột nhiên ý thức được tần phong đã đạp vào trí tôn bảng từ giờ trở đi đã là bọn hắn tất cả mọi người sư huynh mặt lộ vẻ xấu hổ vội vã đổi lời nói thần phong lại là cười nhạt một tiếng cũng không tiếp tục truy cứu thần phong ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi Hứa thanh y gì đi qua tới, nét mặt tươi cười như hoa. Mấy năm này tới, nàng tựa hồ chưa bao giờ cười đến như vậy vui vẻ qua. Tần phong đánh bại quân thiên giật, đem hắn thay thế, trở thành trí tôn bảng thứ 24 tên, thứ tự thậm chí siêu việt tô mộng điệp, đứng hàng vĩ túc viện thứ nhất. Càng quan trọng hơn là, quân thiên giật thứ tự trượt nghiêm trọng, rơi vào vinh diệu bảng. Này lên kia xuống, kháng túc viện bài danh khẳng định sẽ trượt, qua một đoạn thời gian, bị vi túc viện thay vào đó, cũng chưa biết chừng Tô Ngộng Điệp cũng là đi qua tới, một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp tràn đầy kỳ dị thần thái, vì Tần Phong chúc mừng. Trước khi tỷ thí, Tô Ngộng Điệp liền từng chủ động hướng Tần Phong lấy lòng. Lấy nàng dung mạo thực lực địa vị, lại hướng vinh diệu bảng bài danh dựa vào sau đệ tử lấy lòng, cái này để rất nhiều ngưỡng mộ Tô Ngộng Điệp nam đệ tử đều mười phần chấn kinh. Giờ phút này, mấy người này mới biết, Tô Ngộng Điệp không những xinh đẹp, hơn nữa thông minh, riêng có tuệ nhãn, sớm liền phát hiện Tần Phong cái này tiềm lực cố, bởi vậy mới để xuống tư thái cô ý hướng tần phong lấy lòng tô ngộng điệp ý nghĩ tự nhiên là trốn không qua tần phong con mắt tần phong sớm liền nhìn ra tới tô ngộng điệp tiếp cận bản thân là có mưu đồ tần phong mặc dù không thích tô ngộng điệp nhưng cũng không ghét làm một cái bình thường thiếu niên ai không hy vọng tô ngộng điệp dạng này tuyệt sắc mỹ nữ đối với mình có phần coi trọng thiên giật vậy mà bại bởi cái này tần phong kháng túc viện trong đám người hạ đạo dương trong miệng tự lẩm bẩm hai mắt có chút thất thần tựa hồ không thể tiếp nhận kết quả này Thần Phong, tuyệt không phải trong ao đồ vật. Ta vì bản thân tư lợi, đi nhằm vào hắn, tựa hồ rất ngu. Nhưng mà, việc đã đến nước này, ta cũng không biết làm thế nào. Hạ Đạo Dương thở dài một tiếng, thần sắc hữu quạng, hóa thành một đạo kiếm quang, dẫn đầu rời khỏi thanh long quảng trường. Hạ Đạo Dương dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, hiểu được tâm như luận ma, một kiếm đoạn chi đạo lý. Huống chi, Hạ Đạo Dương cùng Tần Phong cũng không có thâm cửu đại hận gì. Hôm nay về sau... Kháng túc viện địa vị trưởng, hạ đạo dương đã bị vốn có trừng phạt. Tần. Thần sư huynh, chúc mừng ngươi. Đợi đến đám người tán đi, mộ kiếm tâm mới đỏ mặt đi qua tới, hướng tần phong chúc mừng. Ha ha, mộ huynh đệ, tiếp xuống chính là của ngươi khiêu chiến. Cố lên. Tần phong mỉm cười, nói ra. Mọi người chung quanh lúc này mới mặt lộ vẻ trợ hiểu. Tần phong chiến thắng chấn động quá mạnh, hầu như làm cho tất cả mọi người quên đi, đằng sau còn có mộ kiếm tâm một tràng khiêu chiến. Ừm. Ta nhất định sẽ cố gắng. Có điều, ta không có tần sư huynh thực lực, không dám khiêu chiến trí tôn bảng 20 vị sư huynh. Mộ kiếm tâm vượt lên lôi đài, chỉ vào trong đó một người sư huynh nói, ta khiêu chiến vinh diệu bảng bài danh 35 Trần Xuyên sư huynh. Quả nhiên là ta. Trần Xuyên gượng cười, bước chậm đi lên lôi đài, người tay cầm phần thiền, lấy hỏa khắc kim, còn chưa chiến, đã chiếm, cứ ưu thế. Ở trí tôn bảng 30 tên sau trong mấy người, chỉ có Trần Xuyên kiếm là kim thuộc tính mộ kiếm tâm hiển nhiên làm tốt bài học cố ý lựa chọn thuộc tính tương khắc đối thủ một trận chiến này cũng không có quá lớn huyền niệm. mộ kiếm tâm thuận lợi chiến thắng trần xuyên lấy được thắng lợi có điều bởi vì tần phong châu ngọc phía trước mộ kiếm tâm chiến thắng cũng không dẫn lên quá lớn doanh động đương nhiên cái này không trở ngại mộ kiếm tâm chiến thắng về sau nụ cười mười phần sán lạ tần sư huynh ta cũng đạp vào trí tôn bảng có thể cùng ngươi cùng nhau tham gia trí tôn kiếm mộ thí luyện mộ kiếm tâm đi xuống lôi đài việc thứ nhất Chính là hướng Tần Phong báo tin vui. Ha ha, đến trí tôn kiếm mộ bên trong, ngươi và ta chưa chắc là đồng bạn, còn có thể là đối thủ. Thần Phong cười nói, thế nào? Đến kiếm mộ bên trong, ngươi và ta lại thoải mái đánh một trận. Không. Mộ kiếm tâm khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, túi đầu nói, kiến thức đến Tần Sư huynh chân chính thực lực, ta đã hiểu rõ, là ta quá tự đại. Ta vậy mà vọng tưởng khiêu chiến Tần Sư huynh. Có điều, ta sẽ cố gắng gấp đội, một ngày nào đó, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Hơn nữa muốn thắng ngươi, ta cũng rất mong đợi ngày đó. Tần Phong vốn là trên mặt nụ cười, trong lòng đống nhiên có chút tê dần, phảng phất kim châm đồng dạng. Đúng rồi, ta cùng Hạ Ngữ Băng cũng ước định cùng với nàng một trận chiến, như là thắng nàng. Nàng bây giờ ở phương nào, cũng không biết thế nào. Tần Phong trong đầu đống nhiên hiện ra Hạ Ngữ Băng bóng hình xinh đẹp, thật lâu không thể tiêu tan. Chương 346: Vạn kiếm luân hồi. Cái này một lần thi đấu tháng, Tần Phong cùng Mộ Kiếm Tâm hai người khiêu chiến thành công đập vào trí tôn bảng cung chủ lý long ngâm cũng đích thân hướng tần phong cùng mộ kiếm tâm hai người chúc mừng đồng thời báo cho hai người 10 ngày về sau trí tôn kiếm mộ mở ra đến lúc đó không những thanh long kiếm cung ba tên trí tôn bảng đệ tử sẽ tiến nhập kiếm mộ tiến hành thí luyện chu tước huyền vũ bạch hổ cái khác ba tòa kiếm cung chí tôn bảng đệ tử tổng cộng 144 tên tuyệt thế thiên tài đều sẽ cùng nhau tiến nhập trí tôn kiếm mộ tứ lại kiếm cung ở giữa mặc dù cùng thuộc với trí tôn kiếm minh nhưng mà ngầm xuống lại là cạnh tranh quan hệ đến lúc đó tranh không được một chàng long tranh hổ đấu lý long ngâm nhắc nhở tần phong cùng mộ kiếm tâm phải bắt được 10 ngày này thời gian bế quan khổ luyện tần phong cùng mộ kiếm tâm cảm ơn lý long ngâm cái này một lần thi đấu tháng kết thúc mỹ mãn đám người tán đi tần phong về tới bản thân chỗ ở nói cho chỉ riêng cái tin tức tốt này vượt qua tần phong dự liệu là chỉ riêng đã chuẩn bị kỹ càng một bản thức ăn ngon nhìn thấy tần phong trở về không đợi hắn mở miệng liền lập tức nên đó nói chúc mừng công tử. Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn xem chỉ riêng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, ngươi làm sao biết ta chiến thắng về tới? Ngay cả đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ riêng gục đầu xuống, ngon mặt cười thấp giọng nói, công tử luôn luôn trầm ổn, hôm nay mặt lộ vẻ vui mừng, tự nhiên là có chuyện tốt phát sinh. Tần Phong sờ lên chỉ riêng đầu nhỏ, cười nói, cổ linh tinh quái, có muốn học hay không kiếm, ta có thể dạy ngươi. Công tử, ngươi nguyện ý dạy ta luyện kiếm? Chỉ riêng dương lên khuôn mặt nhỏ, linh động đôi mắt bên trong hiện ra chấn kinh chi sắc. Thế nào? Tần Phong nói, người thông minh như vậy, nếu như học kiếm, nhất định tiến cảnh thần tốc. Đa tạ công tử ý tốt, chỉ riêng từ nhỏ mệnh khổ, phúc duyên nông cạn, có thể gặp được công tử, đã là chỉ riêng lớn nhất vật khí. Cho nên, chỉ riêng chỉ muốn lưu ở công tử bên người, một lòng hầu hạ công tử. Chỉ riêng túi thấp đầu, nhỏ giọng nói, ha ha, ngươi không muốn học, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi hôm nay ta cao hứng tới ngươi và ta hai chủ tớ người uống rượu thật vui thật tốt phóng túng một phen Tần phong cười nói Ừm. chỉ riêng gật đầu có chút khôn ngoan vì tần phong rót rượu hôm nay tần phong một tiếng hót lên làm kinh người làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn tiến nhập thanh long kiếm cung sâu đẻ nén cùng phiền muộn đều là quét sạch sành xanh, xanh. tần phong đứng ở bờ biển đá ngầm bên trên nhìn qua sóng lớn mãnh liệt đại hải phủi kiếm mạ ca hào tình vạn trượng cái này một trang rượu một mực uống đến sáng trăng treo lơ lửng giữa trời thời khắc ngay cả tần phong đều say ngã ánh mắt mê ly, mê man đi qua chỉ riêng hôm nay bồi tần phong uống nhiều rượu nhưng ánh mắt của nàng y hiển nguyên trong sáng đem tần phong đỡ đến trên giường hầu hạ hắn ngủ phía dưới lại đem gian phòng quét dọn một lần thân thể nho nhỏ mới cuộn mình ở trong chăn đông nghe phía ngoài tiếng sóng biển thật lâu không cách nào ngủ công tử chỉ riêng không biết còn có thể bồi ngươi bao lâu hy vọng ta làm bạn ngươi mỗi một ngày Ngươi đều có thể giống như hôm nay đồng dạng tận tình hát vang. Chỉ riêng một người trốn trong chăn nhỏ giọng nước nở, thẳng đến trời sáng thời gian, mới ở sợ hãi cùng bất an bên trong ngủ thật say. Ngày thứ hai, Tần Phong tỉnh tới về sau, liền bắt đầu chế định 10 ngày này tu luyện kế hoạch. Cùng quân tiên giật một trận chiến, thần Phong mặc dù chiến thắng. Nhưng mà Tần Phong rất rõ ràng, thực ra bản thân là thắng hiểm. Như là quân thiên giật tâm thái cho dù tốt một chút, sẽ không bị bản thân khiêu khích, xa vào đến phẫn nộ về sau cuối cùng chiến thắng rất có thể là quân thiên giật kiếm đạo tu vi chính là nhất thiết tần phong cùng quân thiên giật chỉ có một cảnh chi kém thực lực sai biệt giống như cái này rõ ràng muốn biết trí tôn bảng 20 tên trở lên đệ tử từng cái đều là ưu vi cảnh dòng dã cao tần phong hai cảnh hai cảnh chi kém cũng không phải kiếm cùng kiếm pháp phẩm cấp có thể bù đắp 10 ngày về sau thần phong liền muốn tiến nhập chí tôn kiếm mộ đến lúc đó cái khác ba cái kiếm cung đệ tử cũng sẽ tới tham gia nói cách khác chỉ ít có 60 người kiếm đạo cấp bậc là ưu vi cảnh thực lực mạnh hơn xa tần phong chí tôn kiếm mộ bên trong tình huống tần phong hiện tại còn không hiểu rõ nghĩ tới cùng thương huyền bí cảnh không sai biệt lắm kiếm mộ bên trong sinh trưởng lấy rất nhiều thiên tài địa bảo cùng một chút đại cơ duyên khó tránh khỏi sẽ dẫn lên đám người tranh đoạt tần phong thực lực quá yếu đến lúc đó tranh đoạt lên tất nhiên ăn thiệt thòi bởi vậy tần phong nhất định phải ở đây trong 10 ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để thăng thực lực đúng rồi ta đạp vào chí tôn bảng tháng này kiếm lấy không ít thanh long điểm số nên đầy đủ đội cánh kim thần phong lập tức tiến về thanh long điện nhận lấy thanh long điểm số thần sư huynh thần sư huynh tới một đường bên trên thanh long kiếm cung đệ tử nhìn thấy tần phong đều là trên mặt nụ cười thái độ cung kính hướng tần phong hành lễ tần phong mỉm cười trả lời đi tới thanh long điện bên trong nguyên lai đối với hắn hở hướng lạnh leo trưởng lao, thái độ cũng phát sinh to lớn biến hóa tháng này tần phong xác thực kiếm lấy đại lượng thanh long điểm số Tăng thêm trước đó vượng Minh đảo nhiệm vụ kiếm lấy 10.000 thanh long điểm số, nghĩ muốn đổi canh kim, còn hơi kém một chút. Không nghĩ tới, cái này tên trưởng lão vậy mà cho Tần Phong đánh cái chết khấu, phá lệ đổi đầy đủ canh kim. Tần Phong biết, cái này tên trưởng lão là có ý lôi kéo bản thân, mới sẽ cho bản thân ưu đãi. Có điều, Tần Phong cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là cảm ơn trưởng lão, trở về chỗ ở, lập tức bắt đầu đúc kiếm. Có những ngày canh kim, tăng thêm trước đó tại bí mật giao dịch hội bên trên giá thấp từ quân thiên giật trong tay mua được mấy thứ đúc kiếm vật liệu tần phong chuẩn bị rèn đúc ngũ tuyệt kiếm cuối cùng một thanh kim tuyệt kiếm rèn đúc kim tuyệt kiếm vật liệu chỉ là phổ thông canh kim phẩm chất xa so với không lên phủ tang linh mục cùng đại địa thần tinh dù vậy tần phong có rèn đúc cái khác bốn thanh ngũ tuyệt kiếm kinh nghiệm hao tốn dòng giã bảy ngày thời gian vẫn là đem kim tuyệt kiếm rèn đúc đến địa giai lục phẩm cùng một tuyệt kiếm tương đương đến tận đây ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống ngũ tuyệt kiếm rốt cuộc đúc lại hoàn thành ngũ tuyệt kiếm mặc dù tái hiện thế gian nhưng mà ngũ tuyệt kiếm đế nguyện vọng chưa hoàn thành hắn nguyên bản định ngũ tuyệt hợp nhất hóa thành một thanh ngũ tuyệt kiếm tần phong nhìn xem trước mắt bốn thanh kiếm nhữ mày căn cứ sư tôn giao cho ta ngũ hành đúc kiếm thư ghi lại hắn mặc dù sáng tạo ra tới ngũ hành dung hợp chi pháp lại cần đồng dạng cực kỳ trọng yếu vật liệu chính là ngũ hành thần tinh cái này ngũ hành thần tinh trên đời có lẽ chỉ có chi tôn kiếm mộ bên trong mới có đi còn thưa xuống ba ngày thời gian tần phong cũng không có lại lãng phí mà là tay nâng lấy kim tuyệt kiếm, toàn lực lĩnh ngộ cuối cùng một bộ kim tuyệt kiếm pháp, ngũ hành tương sinh, một thổ hỏa thủy bốn bộ kiếm pháp, thần phong đã tu luyện thành công, cuối cùng bộ này kim tuyệt kiếm pháp, tự nhiên là nước chảy thành sông. ngắn ngủi ba ngày thời gian, thần phong liền đem nó tu luyện thuần thủ. thần phong chúc mừng ngươi năm bộ ngũ hành kiếm pháp tu luyện thành công, lĩnh ngộ hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tam trọng, hỗn đột cười ha ha hướng thần phong chúc mừng, hỗn đột không gian bên trong. Một thức kiếm chiêu chống rông xuất hiện, có kinh thiên động địa chi uy. Nhìn thấy cái này một tên kiếm, Tần Phong tâm thần chấn động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái này chiêu tên là Vạn Kiếm Luân Hồi. Chương 347, Hỗn Độn Vạn Kiếm Bảng. Vạn Kiếm Luân Hồi. Tần Phong hai con ngươi lập loè thần thái khác thường, tiện tay bắt lên một thanh kiếm, liền ở đây phòng đúc kiếm bên trong, đi theo hỗn độn không gian bên trong cảnh tượng, thi triển kiếm chiêu. Thật là lợi hại. Tần Phong tu luyện Vạn Kiếm Luân Hồi càng là cảm giác được cái này chiều không thể coi thường không khỏi tán thưởng lên tiếng vạn kiếm luân hồi mặc dù chỉ có một kiếm nhưng mà một kiếm này lại là kéo dài không dứt sinh sôi không ngừng nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật lại có một kiếm diễn tận thế gian vạn vật đông đảo chúng sinh huyền diệu cảm giác hỗn độn một kiếm này vạn kiếm luân hồi thế nào lại lợi hại như vậy hỗn độn vạn kiếm quyết phía trước hai kiếm vạn kiếm xuyên tâm cùng vạn kiếm vông ngân mặc dù cũng không tầm thường thế nhưng cùng vạn kiếm luân hồi so sánh trên lệnh cực lớn thần phong diễn luyện kiếm chiêu khuôn mặt lộ ra hưng phấn chi ý người tu luyện ngũ hành kiếm pháp từ đó lĩnh ngộ ra ngũ hành tương sinh đạo lý thế gian văn vật đều nhảy không ra cái này ngũ hành vòng đi vòng lại vô tận luân hồi hôn độn ánh mắt bên trong mang theo ý cười giải thích nói thì ra là thế thần phong trong lòng có rõ ràng cảm nộ. hôn độn vạn kiếm quyết đệ tam trọng liền lợi hại như vậy sau nhất trọng đâu ta tu luyện sau nhất trọng điều kiện là cái gì thần phong kích động không dứt vội vã không kịp đợi hướng hôn đồn hỏi tần phong ngươi là có hay không nhớ kỹ ta đã từng nói qua cho ngươi hôn đồn kiếm phía trước mấy đời kiếm chủ tối đa cũng chỉ là đem hôn đồn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng hôn đồn thần sắc ngưng trọng ánh mắt nhìn qua tần phong nói ta nhớ được tần phong nhẹ gật đầu ngươi từng nói qua hôn đồn vạn kiếm quyết một trọng so một trọng khó khăn nhưng mà nếu hôn đồn vạn kiếm quyết tổng cộng có cửu trọng đệ tứ trọng cũng chỉ là bắt đầu không sai đệ tứ trọng chỉ là bắt đầu hôn đồn gật đầu nói bây giờ ngươi đã thành tiểu kiếm hào kiếm đạo cơ sở đã vững chắc là thời điểm để ngươi biết hôn đồn vạn kiếm quyết chân diện ngục hôn đồn không gian bên trong hôn đồn hiện ra thân hình hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh cự long hô hấp ở giữa có thôn phệ thiên địa khí thế hô hôn đồn kiếm hồn miệng rộng trưng mở dùng sức khẽ hấp vậy mà đem hỗn độn không gian bên trong đen nhánh màn trời đều một ngụm nuốt vào trong bụng hỗn độn không gian nguyên bản đen kịt một màu phảng phất vũ trụ thâm không giờ phút này màn trời để lộ lập tức ánh sao đầy trời rực rỡ trói lọi không gì sánh được tần phong ý thức tiến nhập hỗn độn không gian bên trong bị rất nhiều ngôi sao vân quanh loại cảm giác này mười phần kỳ diệu Tần phong ngươi nhìn kỹ những ngày ngôi sao hỗn độn nhắc nhở nói tần phong ngưng thần nhìn tới lúc này mới phát hiện mỗi một viên ngôi sao dĩ nhiên là một loại kiếm pháp cảnh tượng biến thành. quần tinh điểm điểm có hàng tỷ nhiều, nói cách khác có hàng tỷ loại kiếm pháp cảnh tượng. tuyệt đại đa số kiếm pháp trang cảnh là đứng im trạng thái, chỉ có cực thiểu số trang cảnh lại đang không ngừng diễn luyện kiếm pháp. tinh thần kiếp, ngọc đỉnh kiếm pháp, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, phi tiên kiếm pháp, ngũ tuyệt kiếm pháp, những này không ngừng diễn luyện kiếm pháp đều là tần phong lúc trước đã học biết kiếm pháp. hỗn độn những này kiếm pháp ngôi sao là có ý gì? Thần phong nhiễu mày, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, kiếm đạo ba ngàn đều có thể thông hướng kiếm đạo cửu trọng thiên, thành tựu kiếm thần. Thế nhưng, thế gian kiếm pháp đâu chỉ hàng tỷ, liền giống như là đầy trời ngôi sao, vô số kể. Mỗi một viên ngôi sao, liền đại biểu cái này một loại kiếm pháp. Hàng tỷ viên ngôi sao tổ hợp ở cùng nhau, liền hóa thành cái này hỗn độn vạn kiếm bảng. Hỗn độn giải thích nói, người mỗi tu luyện thành một loại kiếm pháp. Thu độn vạn kiếm bảng bên trên ngôi sao liền sẽ điểm sáng một viên, ta thực lực liền sẽ phục hồi như cũ một chút. Người tu luyện kiếm pháp phẩm cấp càng cao, ta khôi phục thực lực thì càng nhiều. Nghe được Hỗn Độn giải thích, Tần Phong ánh mắt lần nữa bắn ra đến Hỗn Độn vạn kiếm bảng bên trên. Hắn phát hiện, Hỗn Độn vạn kiếm bảng bên trên vô tận ngôi sao, xem tựa như tán loạn, thực ra có lấy quy luật. Tất cả ngôi sao chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái khu vực. Ngũ Tuyệt kiếm pháp, ở vào năm cái khu vực dựa vào vị trí trung tâm, Đại biểu ngôi sao thể tích rõ ràng càng lớn, độ sáng cũng so cái khác ngôi sao cao hơn. Ma phi tiên kiếm pháp, tinh thần kiếp mấy người giai kiếm pháp, ở hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên vị trí, liền so sánh sang bên duyên một chút, thể tích càng nhỏ, quang mang yếu ớt. Hỗn độn vạn kiếm bảng trung ương, là một đoàn mê vụ, trong đó tựa hồ có long ảnh quay cuồng, chính là hỗn độn kiếm hồn chân thân. Tần Phong mỗi tu luyện thành một loại kiếm pháp, liền có càng nhiều ngôi sao tản mát ra quang mang, đem trong xương ngủ long ảnh chiếu sáng. Để hỗn độn kiếm hồn thân thể trở nên càng thêm rõ ràng. Hỗn độn vạn kiếm bảng, quá huyền bí. Thần Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, mặt lộ chấn động, tán thưởng không dứt. Nhưng mà, ta vẫn là không quá hiểu rõ, ta rốt cuộc muốn tu luyện bao nhiêu loại kiếm pháp mới có thể tu luyện thành hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tứ trọng? Thần Phong hỏi. Làm ngươi điểm sáng kiếm pháp ngôi sao, quang mang có thể xua tan mê vụ, chiếu sáng ta chân thân bốn thành, liền có thể tu luyện thành hỗn độn vạn kiếm quyết. Hỗn độn nói cái này quyết định bởi ngươi tu luyện kiếm pháp phẩm cấp, người tu luyện kiếm pháp phẩm cấp càng cao, số lượng cần càng ít đi. như là kiếm pháp phẩm cấp không đủ, cái kia muốn tu luyện kiếm pháp, chính là một cái thiên văn số tự. như là ngũ tuyệt kiếm pháp loại này phẩm cấp kiếm pháp đâu? thần phong truy vừa nói, trên trăm môn đi. Hỗn độ nói, trên trăm môn tần phong hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt kinh ngạc, ngũ tuyệt kiếm pháp là điệu giai thất phẩm kiếm pháp, chỉ là tu luyện cái này năm môn kiếm pháp liền hao tốn tần phong rất nhiều thời gian nếu là muốn tu luyện trên trăm môn cùng ngũ tuyệt kiếm pháp đồng phẩm cấp kiếm pháp không nói trước tần phong đi chỗ nào làm tới nhiều như vậy kiếm pháp chỉ là tu luyện kiếm pháp tốn hao thời gian cũng là cực kỳ kinh người nói cách khác nghĩ muốn luyện biết hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tứ trọng tần phong cần nghĩ cách tìm tới đại lượng địa giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp địa giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp coi như ở đại huyền đế quốc cái này kiếm đạo Phồn vinh hương thịnh chi địa nhưng cũng là các đại gia tộc tông môn bí mật bất truyền liền xem như có tiền, cũng là không mua được. Tần Phong lúc này mới hiểu được qua tới, vì cái gì hỗn độn kiếm phía trước mấy đời kiếm chủ, nhiều nhất đem hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng liền trì trệ không tiến. Đệ tứ trọng độ khó, thật sự là quá cao, đến biến thái tình trạng. Tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Đành phải đi một bước xem một bước. Thần Phong rất nhanh thoải mái, ở trong lòng tự an ủi mình. Tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tứ trọng xa xa khó vời. Có điều ta luyện thành vạn kiếm luân hồi một kiếm này có đòn sát thủ cái này một lần tiến nhập chí tôn kiếm mộ tìm kiếm ngũ hành thần tinh có nhiều hơn mấy phần nắm chắc thần phong trên mặt hiện ra nụ cười ngày mai chí tôn bảng đệ tử liền muốn tiến nhập chí tôn kiếm mộ thần phong dự định nghỉ ngơi một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức ngay sau đó đi ra phòng đúc kiếm công tử chỉ riêng co do thân thể nho nhỏ ngồi sồn ở phòng đúc kiếm trước cửa một mực ở chờ đợi thần phong nhìn thấy phong ra tới Nàng liền vội vàng kéo thần phong tay, trong ánh mắt nước mắt chớp động. Chỉ riêng, ngươi ở chỗ này chờ ta mấy ngày. Thế nào? Chẳng lẽ có người ước hiếp ngươi? Nhìn thấy chỉ riêng một bộ dáng vẻ đáng yêu, thần phong nhíu mày, hỏi. Công tử, không có người ước hiếp ta. Nhưng mà, trước mấy ngày, ta ở mặt biển bên trên phát hiện một cái quái nhân, nằm ở mặt biển bên trên nước chảy bèo trôi. Ta cho rằng có người bị chết đuối, vội vã đem hắn cứu lên. Sau đó, hắn một mực ý ở chỗ này không đi còn nhìn chằm chằm vào ta chỉ riêng coi lại ở tần phong trong ngực run giọng nói vậy mà có chuyện như vậy tần phong nhúng mày biết việc này tuyệt không tầm thường liền dẫn chỉ riêng đi tới bờ biển quả nhiên thấy một cái quái nhân ngồi xổm ở đá ngầm bên trên con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chỉ riêng trên mặt hiện ra một bôi cổ quái nụ cười là ngươi sở sư minh! Tần phong xem rõ ràng người này dung mạo kinh ngạc không gì sánh được người này chính là trí tôn bảng thứ ba kiếm cuồng sở cuồng ca. Chương 348, kinh biến. Đáy vực trước nhà đá phương bãi biển đá ngầm bên trên, ngồi sổm lấy một cái bẩn thịt, mặt mọc đầy dâu, giống như tên ăn mày thanh niên. Người này bộ dáng quá đặc biệt, Tần Phong chỉ gặp qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không quên, hắn chính là kiếm cuồng sở cuồng ca. Tần Phong mặc dù cùng sở cuồng ca chưa từng gặp mặt, lại nghe nói qua hắn không ít truyền thuyết. Sở cuồng ca mặc dù hành sự điên cuồng, không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng tuyệt không phải cái gì ác nhân sở cùng ca một mực lưu ở đáy vực nhà đá nhìn chằm chằm chỉ riêng, có lẽ có cái gì ẩn tình không muốn người biết có lẽ sở cùng ca nghĩ muốn cảm tạ chỉ diên cứu rút lại nhất thời không mở miệng được tần phong ánh mắt nhìn xem sở cùng ca cười nhạt một tiếng sở sư huynh quang lâm hàn xá có gì muốn làm còn mời chỉ rõ không muốn dọa sợ nha hoàn của ta nàng là nha hoàn của ngươi sở cùng ca sắc mặt hơi trầm, một đôi mắt giống như lợi kiếm đâm thẳng tần phong tâm linh chỉ diên Ngươi đi cho sở sư huynh pha trà. Chỉ diên ánh mắt nhìn xem sở quần ca, rõ ràng đối với hắn mười phần sợ hãi. Tần Phong liền tìm cái cơ hội, đem chỉ diên tách ra. Ừm. Chỉ diên gật đầu liên tục, nhanh chạy bộ đến bếp sau, nấu nước pha trà. Tần Phong đem sở quần ca mời đến trong phòng, chờ chỉ diên đem trà bưng lên tới, hỏi: Sở sư huynh, ta nghe đã lâu đại danh, luôn luôn đối với ngươi có chút ngưỡng mộ. đã từng nghĩ qua, đi khiêu chiến ngươi, xem nhìn mình thực lực như thế nào. Chỉ bằng ngươi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Quần Ca cười lạnh, khuôn mặt bên trên tràn đầy kiệt não. Kia là tự nhiên. Tần Phong nhíu mày, cái này Sở Quần Ca nói chuyện câu câu niệm ai, hình như là kẻ tới không thiện. Thế nhưng Tần Phong trầm tư suy nghĩ, lại muốn không từ bản thân ở nơi nào đắc tội qua Sở Quần Ca. Nhưng vào lúc này, Sở Quần Ca trên mặt lộ ra một bôi cười quái dị, đung nhiên xuất thủ bắt lấy chỉ riêng cổ tay, đưa nàng ôm ở trong ngực, thân ảnh đột nhiên một lóe, hóa thành một đạo kiếm mang, đã đến ngoài phòng. Sở Cuồng Ca động tác cực nhanh, Thần Phong thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Cuồng Ca sẽ đột nhiên đem Chỉ riêng bắt đi, bận bịu đuổi theo. Sở Cuồng Ca trong ngực ôm Chỉ riêng yêu kiều nhỏ thân thể, đã vọt tới mặt biển bên trên, đạp sóng mà đi, tốc độ kinh người. Sở Cuồng Ca, ta lòng tốt mời ngươi làm khách, ngươi lại đột nhiên bắt đi nha hoàn của ta, ngươi đây là ý gì? Thần Phong thịnh nộ phía dưới, không chế kiếm hồn ở phía sau truy đuổi, khó chơi tiểu tử. Sở Cuồng Ca bỗng nhiên dừng xuống bước chân, đứng ở mặt biển bên trên. Ngửa đầu nhìn xem tần phong, cùng tiếu nói, tần phong, ngươi cái này nhà hoàn không tệ. Sở đại gia ta vừa ý, nàng về sau liền thuộc về ta. Sở quân ca. Tần phong trên trán gân xanh nổi lên, giận không kèm được, ta thật không nghĩ tới, ngươi là loại người này. Thanh long kiếm cung cũng không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Ngươi đã xúc phạm kiếm cung quý củ, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem chỉ riêng để xuống. Kiếm cung quý củ, chó má quý củ. Sở quân ca trừng tần phong một nhãn. Tay phải kiếm chỉ cùng nhau, hướng về tần phong phương hướng lăng không một hoạch. suy, Một đạo kiếm khí phá không tập tới, thế tới kinh người. Kiếm khí còn chưa tới trước mặt, làn da bên trên liền chuyển tới đâm đau cảm giác, phản phất bị lợi nhận cắt chém. Tần phong run lên trong lòng, sở cùng ca tu vi thâm bất khả chắc, tay không phóng thích ra kiếm khí, liền có uy lực như thế, thật sự là dọa người nghe. suy, Kiếm khí ở mặt biển bên trên cắt chém mà tới, đem nước biển đều cắt thành hai nửa. Tần Phong biết cái này một đạo kiếm khí không thể địch lại, chỉ có thể lách mình tránh ra, chờ lấy lại tinh thần tới thời điểm, sở Cuồng ca cùng chỉ riêng thân ảnh đã biến mất không thấy. Chỉ nghe được sở Cuồng ca thanh âm xa xa truyền qua tới, Tần Phong, ngươi bất cứ lúc nào có thể khiêu chiến ta. Ngươi như là thắng, ta liền đưa nàng trả lại cho ngươi. Ngươi nếu là thua, từ đây nàng liền thuộc về ta. Đáng chết. Tần Phong chơ mắt nhìn xem chỉ riêng bị sở Cuồng ca bắt đi, bản thân lại là không biết làm thế nào trong lòng vẫn hận không dứt, một lời tức giận không thể nào phát tiết, trường kiếm trong tay vung lên, giận chém biển cả. với anh, sóng biển ngập trời mà lên, nước biển xối ở tần phong trên thân, đem quần áo của hắn nước đấm. lạnh buốt nước biển cũng để tần phong nóng lên đầu náo thoáng thanh tỉnh một chút. sở quần ca mặc dù hành sự điên cuồng, không cách nào phỏng đoán, nhưng mà hắn đống nhiên xuất thủ, bắt đi chỉ riêng, thật sự là không hợp tình lý. hồi kiếm cung, để kiếm cung vì ta chủ trì công đạo. tần phong nhướng mày. Lập tức khống chế kiếm hồn bay hướng thanh long điện, đem việc này bẩm báo cho phụ trách kiếm cung quy củ kiếm hình trưởng lão. Sở quần ca bắt đi người nha hoàn, còn muốn chiếm lấy. Lẽ nào lại như vậy? Kiếm hình trưởng lão địa vị cực cao, chỉ ở cung chủ lý long ngâm phía dưới, nghe được Tần Phong kể ra, trên mặt lập tức lộ ra không dám thần xác Kiếm hình trưởng lão cũng không dám tin tưởng, sở quần ca cũng dám làm ra như vậy vô pháp vô thiên sự tình. Bất quá! Tần Phong, chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Nhìn một chút đi. Dù sao đối phương là Sợ Cồn Ca. Kiếm Hình Trưởng Lão suy tư một lát, thấp giọng thuyết phục nói: Kiếm Hình Trưởng Lão, người đây là ý gì? Thần Phong một mặt kinh ngạc, con mắt nhìn chằm chằm Kiếm Hình Trưởng Lão. Khùng! Kiếm Hình Trưởng Lão mặt lộ vẻ xấu hổ, như là bình thường, ta tất nhiên đích thân trưởng trị Sợ Cồn Ca. Có thể ngày mai các ngươi liền muốn tiến nhập Chí Tôn Kiếm Mộ, ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, như là Trường Phạt Sợ Cồn Ca, Thanh Long Kiếm Cung thực lực sẽ đại chịu ảnh hưởng sở quần ca là trí tôn bảng top ba cho nên ngay cả các ngươi cũng che chở hắn tần phong trong lòng một trầm lập tức hiểu rõ kiếm hình trưởng lao ý tứ trưởng lao nhóm đều là lấy thanh long kiếm cung lợi ích vì bên trên bởi vậy sở quần ca không động được tần phong ngươi cũng là kiếm cung một thành viên nhất thiết lấy đại cục làm trọng a kiếm hình trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử chó má đại cục tần phong phẫn nộ không gì sánh được quay người rời khỏi thanh long điện hắn đã nhìn ra tới Trưởng lao nhóm đều thiên vị sở Cuồng ca. Sở Cuồng ca chính là biết trưởng lão nhóm cũng không dám động đến hắn, mới sẽ không kiêng nghề gì như thế, đem chỉ Diên bắt đi. Cầu người không bằng cầu mình. Xét đến cùng, là của ta thực lực quá yếu, ngay cả chỉ riêng đều không bảo vệ được. Thần phong song quyền nắm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay phủ lên. May mắn, ngày mai chính là trí tôn kiếm mộ thí luyện, sở Cuồng ca cũng nhất định sẽ tham gia. Chỉ Diên tạm thời an toàn. Cái này một lần thí luyện, ta muốn không từ thủ đoạn để thăng thực lực thí luyện kết thúc ta liền lập tức khiêu chiến sở quần ca đem chỉ riêng cứu ra tới tần phong lại một lần ý thức được cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới thế nào tàn khốc thanh long kiếm cung bình tĩnh sinh hoạt hao mòn tần phong nhuệ khí để kiếm tâm của hắn cũng biến thành trị độn thậm chí không có ý thức được nguy hiểm liền ở bên cạnh biến cường ta muốn biến cường tần phong về đến nơi ở nhìn thấy chỉ riêng quần áo tâm như lao xoắn thẳng đến lúc này tần phong mới ý thức tới chỉ riêng đối với mình tới nói trọng yếu bực nào cái này thông minh khôn ngoan tiểu cô nương giống như vô thanh mưa xuân trong lúc vô tình dung nhập vào tần phong sinh hoạt sớm đã không cách nào chia cát cùng lúc đó thanh long đảo ngoại vi một tòa hoang đảo bên trên sở quần ca đem chỉ riêng thả ở cùng nhau thạch đầu bên trên bỗng nhiên ở trước mặt nàng quỳ xuống trên mặt điên cuồng chi sắc tiêu hết dập đầu nói điện hạ thanh long kiếm cùng thai mắt đông đảo thuộc hạ bất đắc dĩ mới ra hạ sách này chỉ riêng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại Khuôn mặt nhỏ bên trên hiện ra thánh khiết hào quang, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn, giống như cựu thiên thần nữ đồng dạng cao quý lãnh đạo lạnh giọng nói, ngươi biết ta là ai. mươi 349, Ma Tông Thánh Nữ. Thuộc hạ chính là Sích Nguyệt Vệ, một mực phụng mệnh tìm kiếm thánh nữ điện hạ. Sở quần ca xé mở bên trên áo, thầm vận chân nguyên, một cái màu đỏ loan nguyệt đồ án xuất hiện ở hắn sau lưng bên trên. Đây là Sích Nguyệt Giáo Tiêu Chí. Không ai từng nghĩ tới sở quần ca dĩ nhiên là ma tông xích nguyệt giáo một thành viên đây là thánh nữ điện hạ vẽ chân dung sở quần ca lấy ra một bộ họa quyển ở chỉ riêng trước mặt trầm rãi mở ra phía trên là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ cùng chỉ riêng tướng mạo cực kỳ tương tự như là tần phong tại chỗ nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện sở quần ca trong tay họa quyển cùng quách nam giống nhau như lúc. thật sự là có lòng đâu vì tìm ta vậy mà bước lên rơi cái đầu phong hiểm lẻn vào đến thanh long kiếm cung ta vốn cho rằng Trí tôn kiếm minh là thánh tông đối thủ một mất một còn, nơi này có thể hơi an toàn một chút, không nghĩ tới. Vẫn là bị các ngươi tìm được. Chỉ riêng yếu ớt thở dài một tiếng, khuôn mặt nhỏ bên trên ngây thơ tiêu hết, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tăng thương, mặc dù người mặc vải thô y thì phục lại che lấp không nổi nàng dung nhan tuyệt thế. Năm năm trước, Xích nguyệt giáo nội loạn, một hỏa cái gọi là chính đạo kiếm tu, nhận được thiên ma giáo châm ngòi, tiến công Xích nguyệt giáo tổng đàn. Xích nguyệt giáo ngay cả thánh nữ điện hạ cũng không biết tung tích từ ngày đó bắt đầu chúng ta xích nguyệt vệ liền ở các nơi tìm kiếm thánh nữ điện hạ tung tích công phu không phụ lòng người rốt cuộc để ta tìm được thánh nữ điện hạ mời theo ta trở về đi xích nguyệt giáo không thể không có người. sở quồng ca hai đầu gối quý đất chậm rãi nói ra chỉ riêng thân phận nguyên lai chỉ riêng cũng không có mất trí nhớ thân phận của nàng cực kỳ đặc thù dĩ nhiên là xích nguyệt giáo thánh nữ xích nguyệt giáo thánh nữ địa vị cao thượng thậm chí tại giáo chủ bên trên không chỉ là xích nguyệt giáo ma tông chi nhánh mấy cái giáo phái cũng đều lấy thánh nữ vi tôn nói cách khác chỉ riêng thân phận chân chính nhưng thật ra là ma tông thánh nữ có hiệu lệnh ma tông vô thượng quyền lợi năm năm trước xích nguyệt giáo nội loạn chỉ riêng bị chính đạo kiếm tu từ xích nguyệt giáo tổng đàn bắt đi nhưng mà những này kiếm tu cũng không nghĩ tới chỉ riêng dĩ nhiên là ma tông thánh nữ còn cho rằng nàng đây là một cái xích nguyệt giáo phổ thông tỷ nữ những năm này tới chỉ riêng khốn cùng trôi dạt bị xem như nô bộc nha hoàn bị khắp nơi buôn bán cuối cùng bị thẩm ra mua đi may mắn chỉ riêng gặp được tần phong một cái thật lòng đối với nàng người tốt lúc này mới để chỉ riêng sinh hoạt yên ổn xuống vượt qua cả đời đẹp nhất tốt một quãng thời gian mấy ngày nay chỉ riêng trong lòng liền có dự cảm cảm giác được bản thân sắp cùng tần phong tách rời chỉ là không có nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy thánh nữ điện hạ cùng ta hồi xích nguyệt giáo đi sở cuồng ca cầu xin nói Thần Phong làm thế nào? Chỉ riêng túi thấp đầu, thấp giọng nói. Thần Phong! Đường đường thánh nữ, bị hắn xem như nha hoàn. Đây là thánh tông sỉ nhục, ta cái này liền đi giết hắn. Sở quồng ca biến sắc, ánh mắt bên trong sát cơ hiển hiện. Đừng đi! Chỉ riêng bận điệu nói, thế giới này bên trên, chỉ có công tử một người là thật tâm tốt với ta. Ta không cho phép các ngươi động đến hắn một quảng tóc gái. Thuộc hạ! Tự nhiên không dám ngỗ nghịch điện hạ. Sở quồng ca trong lòng giật mình cún quít quỳ xuống, ta hiện tại còn không muốn trở về, chỉ riêng lắc đầu, thấp giọng nói, ta còn muốn lại bồi công tử một đoạn thời gian. thế nhưng điện hạ, ngươi lưu ở thanh long kiếm cùng một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm, thân phận của ngươi như là bộc lộ, sẽ là một chàng họa lớn ngập trời. sở cung ca thấp giọng nói, ta không quản ta chính là muốn lưu xuống, chỉ riêng thái độ kiên quyết, cái này, sở cung ca chần chờ một chút, chỉ có thể gật đầu, thuộc hạ liều chết bảo vệ điện hạ an toàn. Nếu điện hạ nghĩ muốn lưu xuống, vậy liền lưu xuống. Hú hồ, ta lần này có cơ hội tiến nhập trí tôn kiếm mộ, nếu là có thể mở ra thánh tông để lại bảo tàng, ta chờ phục hưng xích nguyện giáo, lại nhiều hơn một phần hy vọng. Sở cùng ca một mực lưu ở thanh long kiếm cung, mục đích không chỉ là vì tìm kiếm thánh nữ, còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là tiến nhập trí tôn kiếm mộ, tìm kiếm ma tông bảo tàng. Điện hạ, ta đem người đưa trở về, ngươi lưu ở tần phong bên người, càng an toàn một chút. Sở quần ca thấp giọng nói, ta nghĩ một chút. Chỉ riêng suy tư một trận, lắc đầu nói, ngươi ngay trước công tử trước mặt, đem ta bắt đi, còn hẹn hắn một trận chiến, lấy công tử tính cách, tất nhiên nghĩ hết mọi thứ biện pháp, cũng muốn đem ta cứu đi về. Trong khoảng thời gian này, ta có thể rõ ràng cảm giác được, công tử nhuệ khí bị cùn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Không bằng nhờ vào đó cơ hội, bức bách công tử một phen, để hắn lần nữa tìm về bản thân nhuệ khí. Tuân mệnh! Sở cuồng ca đối với chỉ riêng nói gì nghe nấy, hoàn toàn không dám ngỗ nghịch Công tử! Người không nên trách chỉ Diên, chỉ riêng cũng có nỗi khổ tâm. Chỉ Diên đứng ở bờ biển, xa xa nhìn qua đáy vực nhà đá phương hướng, hai mắt nước mắt lấp lóe Ngày thứ hai sáng sớm, tần phong thu thập một phen, đem thủy hỏa kiếm, kim tuyệt kiếm, thổ tuyết kiếm, mục tuyết kiếm, bốn thanh kiếm đều phụ ở trên lưng. Lơ lửng ở linh hải nhãn bên trên bích hải thiên tâm hỏa thu nhập đến hỏa lung bên trong bên trong căn phòng vật phẩm quý giá tần phong toàn bộ đều thu nhập đến hỗn độn không gian bên trong lúc này mới bước chậm đạp trên bậc thang đi tới thanh long điện thanh long điện bên trong đã có mười mấy tên trí tôn bảng đệ tử chờ đợi tần phong ánh mắt quét qua cũng không phát hiện sở cuồng ca thân ảnh tô ngộng điệp nhìn thấy tần phong vào đây bận điệu ninh đón tiếp lấy tuyệt mị xinh đẹp trên mặt mang nụ cười sư huynh thế nào sắc mặt khó coi như vậy tô ngộng điệp ở trí tôn bảng bên trên bài danh bây giờ ở tần phong phía dưới Ngay cả nàng cũng muốn xưng hô Tần Phong là sư huynh. Tần Phong lắc đầu, cũng không trả lời, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Tần Phong, thế nào cùng biến thành người khác đồng dạng? Khí chất trở nên sắp bén, giống như là một thanh kiếm, để người khó mà tới gần. Tô Ngộng Điệp đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, cảm thấy hắn cùng bình thường không giống nhau lắm. Sau nửa canh giờ, thanh long kiếm cung chí tôn bảng 36 tên đệ tử tập trung đông đủ, sở cùng ca cuối cùng một cái đi vào tới vẫn là một bộ bẩn thỉu lôi thôi lết thết tên ăn mày bộ dáng thần sắc lại là mười phần kiệt nào, phảng phất miệt thị thiên địa không đem bất kỳ người nào để vào mắt thần phong hướng sở cuồng ca đi tới trầm giọng nói chỉ riêng đâu nàng rất tốt ta có thể sẽ không xử tệ nàng sở cuồng ca cười lạnh ném cho tần phong một phần thư nói nàng để ta giao cho ngươi ngươi xem một chút đi chỉ riêng thư tần phong trong lòng giật mình túi đầu xem xét phong thư bên trên viết xinh đẹp chữ nhỏ đúng là chỉ riêng chữ viết Nội dung trong thư, Đại Khái nói là nàng hiện tại rất tốt, rất an toàn, để Tần Phong không muốn lo lắng nàng, chuyên tâm tiến hành thí luyện. Thính ngươi còn có chút lương tâm. Tần Phong chừng sở quần ca một nhãn, biết đối phương cũng không có ước hiếp chỉ riêng, trong lòng an tâm một chút. Tần Phong. Người cái kia nha hoàn, tâm điệu thật tốt, còn để ta tại thí luyện bên trong, nhiều chăm sóc ngươi đâu. Sở quần ca cười lạnh lạnh nói. Phi. Tần Phong phun một ngụm, ngay trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, sở quần ca. Ngươi không muốn phách lối. Lần này thí luyện kết thúc về sau, ta liền sẽ lập tức khiêu chiến ngươi. Chúng ta chờ coi. Thần Phong muốn khiêu chiến sở cùng ca. Hắn cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Chậc chậc, vừa tiến trí tôn bảng, liền không biết mình họ gì tên gì. Trí tôn bảng các đệ tử nghe vậy, nhao nhao lên tiếng nịa mai Tần Phong. năm 350, kiếm mộ địa đồ. Thần Phong, ta mong đợi khiêu chiến của ngươi. Sở quần ca thu lên cùng thái, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, chân thành nói. Sở quần ca luôn luôn kiệt nào bất kỳ người nào đều không để vào mắt. Hắn lại như vậy nghiêm túc đối đai tần phong khiêu chiến, để xung quanh trí tôn bảng đệ tử đều là chấn kinh không gì sánh được. Bọn hắn đích thực nghĩ mãi mà không rõ, tần phong vừa mới đạp vào trí tôn bảng, bài danh 20 tên phía trên tiểu nhân vật, có tài đức gì để sở quần ca coi trọng như vậy. Một lời đã định. Tần phong nhìn sở quần ca một nhãn, không lại nhiều lời cái gì, đứng ở một bên. Mộ kiếm tâm đi đến tần phong bên cạnh, thấp giọng nói trí tôn kiếm mộ lập tức liền muốn mở ra rất nhiều đệ tử đều ngầm xuống liên lạc chuẩn bị kết bạn mà đi thăm dò kiếm mộ lẫn nhau ở giữa cũng tốt có cái chiêu ứng thần sư huynh ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau tổ đội đến lúc đó lại nói đi Tần phong nguyện chuyển cự tuyệt mộ kiếm tâm ý tốt kiếm mộ nội tình huống không rõ kết bạn mà đi chưa chắc là chuyện tốt tốt vậy liền chờ tiến nhập kiếm mộ lại nói mộ kiếm tâm nhẹ gật đầu lúc này lý long ngâm nhanh chân đi vào đây Nhìn thấy các đệ tử đều đã đến kỳ, nghiêm túc nói, kiếm mộ lập tức liền muốn mở ra, gắn liền với thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, các ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra kiếm mộ. Trong 3 tháng này, các ngươi ở kiếm mộ bên trong, hy vọng có thể tìm tới từng người cơ duyên. Chúc các ngươi may mắn. Tạ ơn cùng chủ các ngôn. Chí tôn bảng các đệ tử đều không mình hành lễ. Sau đó, tần phong mấy người dựa theo trật tự, đi vào một bên truyền tống trong kiếm trận, thanh mang nổi lên, giống như nước biển đem thân thể chìm ngập đám người biến mất ở thanh long điện bên trong tần phong mở mắt ra phát hiện bản thân ở vào một tòa nguy nga trong cung điện tòa cung điện này bích ngọc làm tường kim bùn bôi tường sàn nhà làm miếng lớn bạch ngọc chỗ chỗ lộ ra xa hoa khí tước nơi này chính là trí tôn kiếm mộ tần phong hơi ngẩn ra ở trong cung điện tìm tòi một vòng ngoại trừ một chút sớm đã khô héo vết máu hỏa phong hóa thi hải cũng không phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật tần phong đi ra cung điện phát hiện bản thân đưa thân vào một cái to lớn quảng trường bên trên Xung quanh trống rỗng, một mảnh tinh mịch, nghe không được thanh âm. Tần Phong ngửa lên đầu, phát hiện phía trên một mảnh xanh đậm, kia là nước biển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có hình thể to lớn loài cá ở bên trong tới lui. Trí Tôn kiếm mộ nguyên bản là Thanh Long đảo một bộ phận, cùng Thương Huyền Bí cảnh đồng dạng, nó cũng ở vào dưới nước, bên ngoài có kiếm trận thủ hộ, chỉ có thông qua Chí Tôn kiếm minh truyền tông kiếm trận mới có thể tiến nhập. Cùng Thương Huyền Bí cảnh khác biệt là, trí Tôn kiếm mộ diện tích cực lớn, là Thanh Long đảo gấp 10. Tứ đại kiếm cung Hơn một trăm tiên trí tôn bảng đệ tử tiến vào kiếm mộ bên trong, bị ngẫu nhiên chuyển tống đến các chỗ, trong thời gian ngắn rất khó gặp được. Siêu siêu siêu. Tần Phong nhìn thấy, xung quanh có các loại pháo đông ngút trời mà lên, ở trên không hóa thành các loại hình dạng. Đây là kiếm cung các đệ tử sớm chuẩn bị đưa tin pháo đông, một khi nhìn thấy tin tức hiệu, liền sẽ hướng về pháo đông chỗ tụ tập. Tần Phong chờ đợi trong chốc lát, cũng không phát hiện có người không chế kiếm hồn từ không trung bay qua. Tần Phong suy tư một trận, đem hỗn độn kiếm hồn gọi ra. Siêu kiếm mộ bên trong kiếm trận bị phát động, một đạo kiếm khí hướng về tần phong phá không bay tới. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, vội vã lách mình tránh né, tất nhiên bị đạo kiếm khí này xuyên qua. Quả nhiên, Trí tôn kiếm mộ cùng vấn kiếm tông kiếm trùng đồng dạng, một khi khống chế kiếm hồn phi hành, liền sẽ phát động kiếm trận. Tần phong nhíu mày, nhìn qua trước mắt to lớn không gì sánh được cung điện nhóm. Những cung điện này là năm đó ma tông kiến tạo mà thành, cấu tạo hết sức phức tạp, như là không thể khống chế kiếm hồn phi hành. Chỉ là rời khỏi vùng cung điện này, liền cực kỳ khó khăn. Tần Phong thử nghiệm dọc theo một cái phương hướng đi thời gian một nén nhang. Quả nhiên không lâu về sau, hắn liền trở về nguyên địa, lạc đường. Cho dù có đưa tin pháo đông thì lại làm sao? Không có kiếm mộ địa đồ trong thời gian ngắn, đồng bạn không thể nào tụ hợp. Tần Phong lắc đầu, đệ tử khác nghĩ muốn tổ đội thăm dò kế hoạch, 89 chín phần mười muốn phá sản. Tần Phong nghỉ ngơi một trận, lần này lại đổi một cái phương hướng. Lần này đến một tòa xây dựa lưng vào núi trước cung điện, địa thế khá cao, có thể nhìn xuống toàn bộ cung điện nhóm. Không ngoài dự liệu của ta, nơi này quá phức tạp đi. Tần Phong tầm mắt bên trong, là một tòa to lớn không gì sánh được thành trì, đâu đâu cũng có cung điện, hành lang, hoa viên, địa hình cực kỳ phức tạp. Bất quá! Vì cái gì có chút quen mắt? Tần Phong nhíu mày, trong lòng đống nhiên tuân ra một loại không thể tả cảm giác quen thuộc. Chí tôn kiếm mộ phong bế trên mấy chục ngàn năm một loại đều không có mở ra tần phong tự nhiên không thể nào đến qua nơi này tần phong suy tư một trận khoanh chân ngồi ở một khối đá bên trên lật bàn tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một đoạn ngọc thạch sương sườn cái này đoạn ngọc thạch sương sườn là ở lạc kinh trong thiên lao huyết hà hộ pháp giao cho tần phong nói lên mặt có ma tông bảo tàng tin tức tần phong đạt được ngọc thạch sương sườn về sau một lòng chỉ nghĩ đến chạy ra đại húc bởi vậy đem ma tông bảo tàng tạm thời ném đến sau đầu về sau tần phong đến hạ lan thành Tình huống cơ bản ổn định về sau, hắn đã từng đem ngọc thạch sương sườn xuất ra, nhìn kỹ, cái này đoạn ngọc thạch sương sườn 10 phần đặc biệt, quan chú nguyên khí về sau, phía trên có chút phát quang, xuất hiện rất nhiều đường vân, hình như là một tòa to lớn không gì sánh được cung điện địa đồ. Mặt trên còn có bảy tám cái điểm sáng, hẳn là bảo tàng ở chỗ đó. Nhưng mà tòa cung điện này ở nơi nào, ngọc thạch sương sườn bên trên cũng không có biểu hiện. Thẳng đến tần phong tiến nhập chí tôn kiếm mộ, ở đỉnh núi nhìn xuống toàn bộ cung điện nhóm. Mới bừng tỉnh phát hiện, Ngọc Thạch Sương sườn biểu hiện địa đồ, vậy mà cùng trước mắt cung điện nhóm độ cao ăn khớp. Ma Tông bảo tàng, chẳng lẽ liền giấu ở trí tôn kiếm mộ bên trong. Tần Phong run lên trong lòng, lặp đi lặp lại suy tư khả năng này, càng nghĩ càng thấy đến khả năng cực cao. Thanh Long đảo, vốn chính là Ma Tông phân đà. Ma Tông hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, ở Thanh Long đảo bên trên kiến tạo cung điện, có mấy cái ẩn dấu bảo khố, cũng không kỳ quái. Tần Phong đến nay còn nghĩ không ra. Huyết Hà Hộ Pháp tại sao muốn đem Ngọc Thạch Sương Sườn Giao cho mình? Chẳng lẽ hắn cho là mình không thể nào tiến nhập Chí Tôn Kiếm Mộ? Hoặc là Huyết Hà Hộ Pháp có mưu đồ khác? Thần Phong suy tư một trận, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Có điều, có Chí Tôn Kiếm Mộ địa đồ luôn luôn chuyện tốt. Thần Phong lập tức hướng về khoảng cách gần nhất một cái điểm sáng đi đến. căn cứ Ngọc Thạch Sương Sườn bên trên biểu hiện, cái này chỗ là một gian kim cố, bên trong chứa được một chút cực phẩm nguyên tinh thạch. Làm theo ý địa tràng. Tần Phong rất nhanh liền đến một tòa cung điện trước, đang chuẩn bị bước tiến nhập, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực, đem hắn đẩy ra tới kiếm trận. Tần Phong hơi ngẩn ra, tỉ mỉ quan sát một trận, trong tay kim tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, hướng về cung điện phía trước đá bạch ngọc trụ chém ra mấy đạo phá không kiếm khí. Vô anh mảnh đá bay tán loạn, trong trụ đá có kiếm quang lấp lóe, bên trong vậy mà khảm nạm lấy mấy thanh kiếm, lấy kiếm bố trí xuống kiếm trận, thủ bút thật lớn. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong trong lòng giật mình. Bình thường kiếm trận sư đều là lấy kiếm ngấn bảy trận, chỉ có Lâm trận lúc đối địch mới sẽ lấy kiếm bảy trận. Ngay cả Thanh Long kiếm cung bên trong truyền tống kiếm trận, dùng cũng là thể kiếm. Tòa cung điện này kiếm trận, dĩ nhiên là đem kiếm thật khảm nạm ở trong trụ đá. Như vậy bảy trận chi phí cực cao, bất quá cũng chính bởi vì vậy, thời gian đi qua và năm, kiếm trận ý Nghĩa Nguyên có thể vận hành. Tần Phong nhìn chằm chằm trong trụ đá kiếm xem trong chốc lát, những này kiếm sớm đã mục nát, kiếm quang ảm đạm, lưu lại kiếm ý cực kỳ bé nhỏ. Vô cùng may mắn, Thần Phong trên mặt lộ ra một bôi vui mừng. Lấy kiếm trận của hắn tạo nghệ, nghĩ muốn phá mở ma tông kiếm trận đại sư bố trí tỉ mỉ ở dưới kiếm trận, hầu như là không thể nào sự tình. May mắn, những này kiếm trận thời gian quá xa xưa, uy lực không kịp toàn thịnh lúc 1%. Bởi vậy, Tần Phong nên có thể đem kiếm trận phá mở, tiến vào trong kim khố. Chương 351, Mạch Như Ngọc. Nghĩ muốn phá mở kiếm trận, có hai loại biện pháp. Một loại là hiểu được kiếm trận yếu quyết Như thế cực kỳ nhẹ nhõm liền có thể thông qua kiếm trận. Một loại khác phương pháp chính là lấy man lực phá trận, phá hủy kiếm trận hạch tâm kiếm. Tần Phong tự nhiên không nhận ra trước mắt kiếm trận, bởi vậy lựa chọn lấy man lực phá trận. Tần Phong suy tư một phen, ở trước cung điện đất chống bên trên siêu siêu vẹo vẹo đi mấy bước. Đây là bày trận lúc muốn đi vũ bộ, dùng tới đo đạc kích thước, xác định phương vị. Sau đó, Tần Phong ở dấu chân bên trên khắc họa xuống ba đạo vết kiếm, lại đem bản thân bốn thanh kiếm, dựa theo phương vị sắp xếp tốt, Ông! Tiếng kiếm reo êm hai. Một tòa thanh long thất tinh trận liền bố trí thành công. Có bốn thanh kiếm làm trận nhãn, bây giờ thanh long thất tinh trận, uy lực thắng xa trước đó. Thần phong muốn lấy trận phá trận. Vô tận kiếm ý hội tụ ở tần phong đỉnh đầu, hóa thành một đầu màu xanh cự long, nhanh như tia chớp gào thét mà ra, hướng về cung điện bay đi. Vâng! Kiếm ý biến thành thanh long phản phất va chạm ở trong suốt vách tường bên trên, một trận thanh thế to lớn, bạo phát ra nổ mạnh. Giang giác, giang giác không ra tần phong sở liệu thủ hộ cung điện kiếm trận niên đại quá xa xưa làm trận nhãn mấy thanh kiếm cũng là mục nát không chịu nổi nhận được cự lực xâm nhập lập tức trèo trống không nổi vẫn chưa tới thời gian đốt một nén hương liền phát ra gào thét thanh âm kiếm thể chậm rãi vỡ nát ẩm cuối cùng trong trụ đá kiếm hoàn toàn vỡ nát hóa thành mấy khúc tòa cung điện này thủ hộ kiếm trận bị tần phong công phá không dễ dàng tần phong xóa đi mồ hôi trên trán trên mặt lộ ra một bôi vui mừng Đồng nhiên sau lưng chuyển tới một đạo kinh ngạc giọng nữ, ý, ngươi hiểu kiếm trận Tần Phong trong lòng giật mình, vội vã quay đầu nhìn tới, chỉ gặp có một nữ hai nam ba cái thanh niên đứng ở hắn sau lưng, cũng không biết nhìn bao lâu, hắn vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Các ngươi là... Tần Phong ánh mắt rơi tại nữ tử kia trên thân. Nàng ngươi mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt thanh lãnh một đôi mắt đẹp bên trong mang theo lãnh ngạo chi ý, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Tần Phong. Mạch sư tỷ tần phong nhận ra đối phương chính là trí Chí tôn bảng bài danh thứ hai mạch như ngọc sau lưng nàng hai cái thanh niên dáng người gầy còm tên là thương thời nguyệt dáng người thô tráng gọi là đồng minh bọn hắn đều là thanh long kiếm cung đệ tử bài danh ở mười tên quảng trường. cái này ba người kiếm đạo tu vi cực cường đều là ưu vi cảnh cao thủ tăng thêm tần phong một lòng công phá kiếm trận bởi vậy mới không có phát giác ta biết ngươi, ngươi gọi tần phong mạch như ngọc cử chỉ ưu nhã đi đến tần phong trước mặt Đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua hắn, không đợi Tần Phong trả lời, Mạch Như Ngọc đi đến hắn vừa mới bố trí xuống thanh long thất tinh trận trước, kinh ngạc nói: Kiếm trận của ngươi tạo nghệ không thấp, học bao lâu? Cũng liền mấy tháng. Tần Phong thành thành thật thật nói: Kiếm cung bên trong học tập kiếm trận đệ tử cũng không nhiều, tất cả mọi người lo lắng nghiên cứu những này tập học sẽ ảnh hưởng kiếm đạo tu vi. Mạch Như Ngọc nhìn xem Tần Phong, giống như cười mà không phải cười nói: Ta là đúc kiếm sư, tự nhiên muốn học tập kiếm minh chi thuật nghiên cứu kiếm trận chỉ là thuận tiện thần phong nói ngươi phá mở kiếm trận này là vì vào cung điện bên trong mạch như ngọc lắc đầu ta khuyên ngươi không cần tiến vào sư tỷ lời này của ngươi có ý gì tần phong hơi ngẩn ra hẳn là mạch như ngọc muốn cho bản thân đoạt trong kim khố nguyên tinh thạch mạch như ngọc cũng không phải sở cùng ca dạng này của nhân ở đệ tử bên trong phong bình rất tốt tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ nàng thế nào cũng không thể là vì những này cực nhỏ lợi nhỏ đi bại hoại bản thân danh tiếng. Ta cũng không có gì ý đồ đặc biệt. Mạch Như Ngọc đối với sau lưng hai người nói, chúng ta liền theo sư đệ đến bên trong cung điện này, xem một chút bên trong còn có cái gì. Bất quá sớm nói xong, chỉ là xem một chút. Đương nhiên chỉ là xem một chút. Sư đệ vẫn là quá trẻ tuổi, cho rằng bên trong sẽ có bảo vật gì. Thương thời Nguyệt cùng Đồng Minh hai người đều là cười lắc đầu, nhìn xem tần phong ánh mắt có chút cổ quái. Tần phong nhíu mày, trong lúc nhất thời không hiểu rõ ba người là có ý gì, bất quá bọn hắn nếu nói sẽ không theo bản thân tranh đoạt trong kim khố đồ vật, hẳn là cũng sẽ không nuốt lời mà béo. Tần Phong bước đi đến trong cung điện, quả nhiên ở sâu nhất chỗ tìm tới một gian mật thất, bên trong đặt vào mười mấy cái dương lớn. Tìm được, Tần Phong ánh mắt tỏa sáng, nhanh chạy bộ đến cái dương trước, vội vã không kịp đợi đem cái dương mở ra, nhìn thấy trong dương đồ vật, Tần Phong lập tức trợn tròn mắt, bên trong vậy mà tràn đầy phổ thông thành đồ ngay cả một khối nguyên tinh thạch đều không có. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, đem mặt khác cái dương đều mở ra, bên trong cũng đều là phổ thông thạch đầu, không có chút nào nguyên khí ba động. Sao lại như vậy? Ma tông người đầu góc có vấn đề. Vì cái gì đem thạch đầu thả ở trong dương? Tần Phong có chút nghĩ mãi mà không rõ. Sư đệ, ngươi sẽ không cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới bảo vật đi. Mạch như ngọc đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Phong, cười khe nói, thực ra, những này trong dương đúng là nguyên tinh thạch chỉ là niên đại xa xưa nguyên khí tràn lan mới biến thành phổ thông thạch đầu nguyên tinh thạch vốn là rất khó thời gian dài dự trữ nguyên lai là như vậy tần phong mặt lộ vẻ chật hiểu giờ mới hiểu được vì cái gì mạch như ngọc ba người ngay từ đầu lại hứng thú không lớn nguyên lai bọn hắn sớm liền biết tần sư đệ ở đây trí tôn kiếm mộ bên trong tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên cũng không phải một chuyện dễ dàng mạch như ngọc cười nói nguyên tinh thạch đan dược những vật này đều không thể nào thời gian dài bảo tồn Bởi vậy, tìm kiếm đúc kiếm vật liệu, khoáng thạch, mới có thể có thu hoạch. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Thần Phong nhẹ gật đầu, nói. Tông Diên còn chưa tới sao? Mạch Như Ngọc quay đầu lại hỏi Thương Thời Nguyệt cùng đồng minh hai người. Thần Phong biết Tông Diên, hắn cũng là thanh long kiếm cung đệ tử, bài danh ở 30 vị, vẫn còn bản thân đằng sau. Không tới, phụ cận địa hình rất phức tạp, khả năng thời gian ngắn chạy qua không tới. Thương Thời Nguyệt nói. Ừm. Mạch Như Ngọc đôi mi thanh tú cao lại đôi mắt đẹp lại nhìn phía tần phong nói tần sư đệ ta không có thời gian cùng ngươi đi vòng mèo liền nói thẳng ngươi cùng hắn ở chỗ này không công lãng phí thời gian tìm vận may không bằng cùng đi với chúng ta ta vừa vặn biết một cái bảo khố chỗ nếu không phải tông diên chậm chạp không cách nào đổi tới chúng ta trong bốn người chỉ có hắn hiểu kiếm trận mà cái này bảo khố xung quanh vừa vặn kiếm trận thủ hộ ta nói là cái gì đều sẽ không mời ngươi thương thời nguyệt nhìn tần phong một nhãn cười nói tần phong Mạch sư tỷ chủ động mời ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta, là phúc khí của ngươi. Đồng minh cũng nói, đúng vậy à, mấy cái bài danh tốt mười sư huynh muốn gia nhập, Mạch sư tỷ đều không có đồng ý đâu. Thanh long kiếm cung bên trong, thông hiểu kiếm trận đệ tử số lượng ít. Mạch như ngọc biết đến cái này bảo khố vị trí, còn có những người khác cũng biết. Nếu như đi trễ, bảo khố vạn nhất bị người khác mở ra, liền phí công một tràng, lãng phí tốt đẹp cơ duyên. Thực ra, Mạch như ngọc cũng nhìn ra tới. Tần Phong kiếm trận tạo nghệ còn rất nông cạn. Thế nhưng, nàng không có thời gian chờ Tông Diên qua tới, trong lòng ôm lấy ngựa chết chữa như ngựa sống ý niệm mời Tần Phong. "Bà khố, thôi được rồi." Tần Phong suy tư một trận, thấp giọng nói, tại hạ tài sơ học thiện, nghiên cứu kiếm trận thời gian quá ngắn, đến lúc đó như là đánh không lại kiếm trận, trái lại chậm trễ sư tỷ thời gian. Chương 352: Phá trận. Mạch Như Ngọc ba người thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà cự tuyệt. Trong lúc nhất thời đều là mặt lộ kinh ngạc. Thực ra Tần Phong ý nghĩ rất đơn giản. Có lẽ mạch như Ngọc thông qua cái gì đường đi biết mấy cái bảo khố phương vị. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt không thể nào có được kiếm mộ địa đồ. Mà Tần Phong có được kiếm mộ địa đồ, ở đây trí tôn kiếm mộ bên trong có được trời ưu ái ưu thế. Đừng nói là một tòa hai tòa bảo khố, coi như tìm tới bốn năm tòa bảo khố, cũng không phải không có khả năng sự tỉnh Tần Sư Đệ, ngươi hẳn là cũng từ một chút trong điện tịch biết được một chút liên quan tới bảo khố manh mối đi nếu không không lại nhanh như vậy tìm tới cái này tòa kim khố mạch như ngọc nhìn tần phong một nhãn tiếp tục nói nhưng mà sư đệ ngươi khả năng không biết trí tôn kiếm mộ mặt ngoài gió êm sóng lặng thực ra nguy cơ trùng trùng đâu đâu cũng có nguy hiểm không phải ta xem nhẹ sư đệ kiếm đạo tu vi lấy ngươi bây giờ thực lực bản thân đi mở ra bảo khố chết đều không biết chết như thế nào nơi này gặp nguy hiểm tần phong hơi ngẩn ra nhìn mạch như ngọc một nhãn Nhìn nàng biểu tình, cũng không giống như là hù dọa bản thân. Đương nhiên là có nguy hiểm. Mỗi một tòa bảo khố, không chỉ có thượng cổ kiếm khôi thủ hộ, còn có rất nhiều năm đó ma tông bồi dưỡng hung thú, đi qua vô số đời diễn biến, trở nên không gì sánh được hung tàn. Thương Thời Nguyệt nghiêm túc nói, cái này Tần Phong nhíu mày, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Tần Phong có chút hiểu rõ, huyết hà hộ pháp tại sao muốn đem ma tông bảo tàng bí mật nói với mình. Khi đó, Tần Phong còn chưa đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo như là tần phong khi đó liền động tham nghiệm nghĩ cách tiến nhập trí tôn kiếm mộ gặp được thương thời nguyện trong miệng kiếm khôi hung thú liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói cho cùng huyết hà hộ pháp đối với tần phong căm thù đến tận xương thủy nhìn thấy hắn chạy ra thiên lao tình nguyện đem ngọc thạch xương sườn giao cho tần phong cũng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết cho dù hiện tại tần phong đã thành tựu kiếm hảo tiến nhập cái này trí tôn kiếm mộ ý ảnh nguyên cực kỳ nguy hiểm nhìn thấy tần phong trần trừ tựa hồ có chút động tâm mạch như ngọc thừa cơ nói theo ta được biết chúng ta muốn đi cái này tòa bảo khố rất có khả năng có ngũ hành thần tinh tần sư đệ ngươi nếu là đúc kiếm sư nên nghe qua ngũ hành thần tinh cái này kỳ vật đi cái gì ngũ hành thần tinh tần phong mặt lộ kinh sợ có chút kích động ngũ hành thần tinh là một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch chỉ có ngũ hành chi khí nồng đậm chi địa mới sẽ thai ngén một chút đúc kiếm thời điểm gia nhập một chút ngũ hành thần tinh liền có thể để kiếm thuộc tính ngũ hành điều hòa chống rông tăng trưởng mấy cái phẩm cấp chỉ là những năm này tới ngũ hành thần tinh chỉ tồn tại ở đúc kiếm điển tịch cùng trong truyền thuyết ta từng lật xem đại huyền thương minh tài liệu ngũ hành thần tinh đã mấy trăm năm không có giao dịch ghi chép tần phong sở dĩ tiến nhập trí tôn kiếm mộ cũng là bởi vì từ hứa thanh y đi trong miệng biết được kiếm mộ bên trong có ngũ hành thần tinh tồn tại ngũ tuyệt kiếm nghĩ muốn ngũ hành hợp nhất nam trôi kiếm rèn đúc thành một thanh ngũ hành thần tinh là tất không thể thiếu đồ vật vấn đề là trí tôn kiếm mộ như vậy to lớn coi như biết nơi này có ngũ hành thần tinh cũng rất khó tìm được. Để Tần Phong không ngờ tới là, bản thân vừa mới tiến nhập kiếm mộ không lâu, liền từ Mạch Như Ngọc trong miệng biết được ngũ hành thần tinh manh mối. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Thần Sư Đệ cũng không nên cao hứng quá sớm. Ta chỉ nói là rất có thể. Về phần có phải thật vậy hay không có, còn muốn đem bảo khố mở ra mới có thể biết. Mạch Như Ngọc nhìn ra Tần Phong đã động tâm, nói, Sư Đệ, không nên do dự. Lại do dự xuống dưới, nếu là bị người khác nhanh chân trước trèo. Vậy liền hối hận không kịp. Tốt, vậy ta liền theo sư tỷ cùng đi xem xem." Thần Phong gật đầu đáp ứng xuống. "Quá tốt. Chúng ta đi." Mạch Như Ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một bôi vui mừng, bốn người rời khỏi tòa cung điện này, hướng về cung điện nhóm bên ngoài đi đến. Tần Phong lặng lẽ kiểm tra địa đồ, phát hiện Mạch Như Ngọc chỉ dẫn phương hướng, đúng là một cái bảo khố ở chỗ đó. Cái này bảo khố ở vào cung điện nhóm bên ngoài, từ kiến trúc chung quanh kết cấu đến xem, nên là một tòa phòng đúc kiếm. Phong Đúc kiếm bên cạnh, nhất định có dự trữ khoáng vật gian phòng. Nói không chừng thật có thể tìm tới ngũ hành thần tinh. Thần Phong trong lòng mừng thầm sau khi, lại là ngấm ngầm buồn rầu. Ngũ hành thần tinh cái này hiếm thấy kỳ vật, nhất định rất ít. Như là chỉ phát hiện một miếng nhỏ, Mạch Như Ngọc sẽ đem nó để cho bản thân sao? Tần Phong lắc đầu, Mạch Như Ngọc lại không phải thích hay làm việc thiện đại thiện nhân. Để tay lên ngực hỏi, như là tần Phong bản thân tìm được ngũ hành thần tinh, cũng tuyệt sẽ không đem nó chia cho người khác coi như ta không cần ra mặt đi cùng sư tỷ tranh đoạt ta cũng không phải là đối thủ của nàng chỉ có thể cầu nguyện ma tông phòng đúc kiếm bên trong ngũ hành thần tinh đầy đủ chúng ta bốn người chia đều thần phong trong lòng thầm than một tiếng mạch như ngọc vì tìm kiếm ngũ hành thần tinh hiển nhiên sớm liền làm đủ bài học mang theo ba người ở hành lang bên trong lách đông lách tây đại khái thời gian một nén nhang về sau trước mắt đông nhiên một mảnh khoáng đạn phía trước là một tòa độc lập đình viện trung ương là một cái to lớn kiếm hình kiến trúc cùng thái diệp thành tần gia kiếm lư tạo hình có mấy phần tương tự đại húc là ma tông trốn cũ kiến trúc là ma tông phong cách mạch như ngọc ba người nhìn thấy tạo hình đặc biệt kiếm lư trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng kiếm lư phía trước trống không một người bốn người đi đến trước cửa liền bị kiếm trận ngăn cản không cách nào tiến nhập ba vị sư đệ kiếm trận hoàn hảo không chút tổn hại nói cách khác ở chúng ta trước đó không có người tới qua nơi này mạch như ngọc mặt lộ vẻ vui mừng đối với tần phong nói tần sư đệ Nơi này kiếm trận, ngươi có thể phá mở sao? Ta thử một chút đi." Tần Phong nhẹ gật đầu, đi đến kiếm lưu trước, ở đất trống bên trên khắc họa xuống thanh long thất tinh trận, chuẩn bị bắt chước làm theo, lấy trận phá trận, man lực đem kiếm trận bài trừ. Mạch Như Ngọc, Thương Thời Nguyệt, Đồng Minh ba người đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, xì xào bàn tán. "Sư tỷ, cái này Tần Phong được hay không a? Hắn chỉ học được mấy tháng kiếm trận, như là đánh không lại tòa kiếm trận này, chúng ta không phải một chuyến tay không đồng minh nhìn tần phong một nhãn có chút xem thường đúng vậy a kiếm trận một đạo bác đại tinh thâm nơi này kiếm trận là ma tông kiếm trận đại sư lưu xuống thời gian đi qua và năm hữu hiệu, hiệu như cũ có thể thấy được biết bao lợi hại đừng nói là tần phong liền xem như trí tôn bảng bên trên kiếm trận tạo nghệ cao nhất tông diên sư đệ cũng chưa chắc có thể đem cái kiếm trận này bài trừ thương thời nguyện nói hai vị sư đệ nói chính là ta trong lòng châu nghĩ thế nhưng việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể để tần phong thử một chút, như là hắn đánh không lại, chúng ta liền lập tức từ bỏ, chạy tới kiếm mộ hạch tâm thần ma bảo khố. cái này một lần kiếm mộ thí luyện, trọng yếu nhất chính là cái này thần ma bảo khố. ngoại trừ thanh long kiếm cung sư huynh đệ, cái khác ba tòa kiếm cung đệ tử đều đã chạy tới thần ma bảo khố đi. mạch như ngọc nhấc lên thần ma bảo khố, biểu tình ngưng trọng, cùng thần ma trong bảo khố đông đảo bảo vật so sánh, kiếm lư bên trong cho dù có ngũ hành thần tinh, cũng coi như không lên cái gì. dù sao. Cái này tòa kiếm lư vị trí là Chí Tôn Kiếm mộ khu vực biên giới. Thân ma bảo khố lại là ở vào Chí Tôn Kiếm mộ vị trí hay tâm. Chương 353: Gây tẩm diện mạo. Chí Tôn Kiếm mộ khu vực biên giới, một tòa to lớn kiếm lư phía trước, Tần Phong chính bố trí xuống kiếm trận, chuẩn bị lấy trận phá trận, lấy man lực công phá phòng ngự kiếm trợ. Tần Phong sau lưng, Mạch Như Ngọc, Thương Thời Nguyệt, Đồng Minh ba người thấp giọng nghị luận, suy đoán Tần Phong cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Mới có thể đem cái này chỗ kiếm trận công phá. Lấy tần phong kiếm trận tạo nghệ, ít nhất cũng phải nửa cái canh giờ. Thương thời Nguyệt ánh mắt nhìn tần phong, nói. Nửa cái canh giờ. Một canh giờ nếu là có thể mở ra, coi như hắn lợi hại. Đồng minh lắc đầu, nhìn qua tần phong ánh mắt có chút xem thường. Hai người các ngươi an tâm chớ vội. Để tần phong thử một chút, hắn như là không cách nào công phá. Chúng ta lập tức liền chạy tới thần ma bảo khố, cùng chiến thần sư huynh đoàn đội tụ hợp. Mạch như ngọc trắng không tì vết gương mặt xinh đẹp không có bất luận cái gì biểu tình cùng vừa mới lôi kéo tần phong lúc sốt ruột bộ dáng tưởng như hai người kiếm mộ bên trong không gì sánh được tích mịch ba người đối thoại mặc dù tận lực hạ giọng nhưng y hiền nguyên rõ ràng chuyển đến tần phong trong hai bọn hắn ba cái như vậy coi thường ta sao Tần phong trong lòng cười lạnh thiên kiếm đại lục cường giả vi tôn thanh long kiếm cung thiên tài thiếu niên nhóm đem kiếm đạo tu vi xem cực nặng cả đám đều mười phần bỡ đỡ. tần phong không thích nhất chính là những người này bợ đỡ ngạo mạn thái độ một mực xem thường cùng bọn hắn làm bạn sự thật bên trên như là mạch như ngọc ba người để xuống tư thái đối với tần phong lời hay thương lượng tần phong chỉ cần gọi ra huấn độn kiếm hồn thời gian trong nháy mắt liền có thể để huấn độn kiếm hồn đem trận nhãn kiếm bên trên kiếm ý thôn vệ không còn kiếm trận tự nhiên liền phá nhưng mà ba người một bộ coi thường người thái độ rõ ràng đem tần phong xem như người ngoài tần phong tự nhiên sẽ không ở trước mặt bọn hắn đem lá bài tẩy của mình hiện lộ ra tới Vung chi, Tần Phong trận pháp tạo nghệ còn 10 phần thô nông, cần nhiều hơn tôi luyện. Bài trừ kiếm lư kiếm trận, chính là tôi luyện kiếm trận tạo nghệ tốt đẹp thời cơ, Tần Phong có thể nào bỏ lỡ? Bởi vậy, Mạch Như Ngọc ba người mỉa mai lời nói, Tần Phong căn bản không có để trong lòng, không những như vậy, động tác của hắn còn cố ý thả chậm mấy phần, dụng tâm đi cảm ngộ kiếm trận ảo diệu chi chỗ. Nguyên bản một canh giờ Tần Phong liền có thể đem kiếm trận này công phá, ngạnh sinh sinh bị hắn kéo tới sắp tới 2 canh giờ. Thời gian trôi qua, mạch như ngọc ba người có chút không giữ được bình tĩnh giống như kiến bò trên chảo nóng tại nguyên chỗ đi tới đi lui thương thời nguyệt cùng đồng minh đều tới thúc giục tần phong ba bốn lần để hắn động tác nhanh một chút liên tại bọn hắn nhẫn mại đã đến cực hạn nghĩ muốn từ bỏ kiếm lư lúc vê anh một tiếng nổ mạnh kiếm lưu bên ngoài mấy cái cột đá ầm ầm vỡ nát bay ra mấy viên tàn kiếm mảnh vỡ tần phong rốt cuộc đem kiếm trận công phá rốt cuộc mở ra thật không dễ dàng hai vị sư đệ các ngươi theo sát ta mạch như ngọc thương thời nguyệt đồng minh ba người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cùng nhìn nhau một nhãn liền vội vã không kịp đợi hóa thành ba đạo kiếm ảnh hướng vào đến kiếm lư bên trong thật sự là không coi trọng tần phong ở phía sau ngấm ngầm lắc đầu đối với mạch như ngọc ba người càng thêm xem thường tần phong cũng không có gấp gáp đem bốn thanh kiếm thu lên lại nuốt một viên cực phẩm nguyên tinh thạch khoanh chân điều tức một phen lúc này mới chậm chạp đi vào kiếm lư bên trong vây anh kiếm lư bên trong Kiếm quang bắn ra bốn phía, lôi đỉnh tiếng oanh minh bên thai không dứt. Mạch như ngọc ba người, chính cầm kiếm cùng một cái to lớn kiếm khôi chiến đấu. Kiếm khôi này hình thể to lớn, chừng vài chục trượng, ngoại hình giống như mang yêu, hai cái sừng trâu là hai thanh trường kiếm sắc bén, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thiết giáp, phía trên đã trải rộng bạch ngấn, một đầu chân sau cũng đoán mất. Mạch như ngọc, thương thời nguyệt, đồng minh ba người, cùng nhau vây công mang yêu kiếm khôi, giờ phút này chiếm thượng phòng. Trường phong. Phong Trường Lý mạch như ngọc cao cao vượt lên trường kiếm trong tay vén lên của phòng, kiếm thế không gì sánh được lăng lệ một kiếm đem man như kiếm khôi cái đầu chạm xuống hô hô hô ba người chống kiếm đứng tại chỗ sắc mặt tái nhợt, thở hừng hực. đồng minh thực lực hơi yếu phân bụng một đạo máu tươi đầm địa vết thương hiển nhiên là bị đầu này kiếm khôi gây thương tích thật là lợi hại kiếm khôi xa xa nhìn thấy vừa mới một tràng ác chiến tần phong tâm thần chấn động mạch như ngọc ba người đều là ưu vi cảnh kiếm hào Cùng nhau vây công man như kiếm khôi, trong đó một người còn bị thương. Như vậy có thể thấy được, man như kiếm khôi thực lực ít nhất tương đương với kiếm tôn. Như là tần phong một người gặp được, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, liền sẽ chết oan chết uổng Cái này huyết hà hộ pháp thật là lợi hại như kế, lấy ma tông bảo tàng tới dẫn dụ ta, để ta đặt mình vào nguy hiểm. Nếu không phải ta bị đại húc truy nã, một đường chạy trốn, căn bản không có thời gian đi tìm cái gì ma tông bảo tàng. Ta chỉ cần hơi nhất động tham nghiệm. Kết quả cuối cùng chính là táng thân nơi này. Thần Phong sắc mặt hơi chìm, trong lòng một trận hoảng sợ. Luận tâm cơ lòng dạ, huyết hà hộ pháp thật sự là quá lợi hại. Huyết hà hộ pháp đều đã thân hãm nhà tù, bất cứ lúc nào đều có thể bị vạn tiêm ngân hành hạ chết, vậy mà còn có tâm tư mà tính kế Thần Phong. Chỉ là huyết hà hộ pháp ngàn tính vạn tính, lại không có tính tới. Thần Phong ở cơ duyên xảo hợp phía dưới tiến nhập thanh long kiếm cung, cùng một nhóm thiên tiêu nhân vật cùng nhau tiến nhập cái này chí tôn kiếm mộ, lúc này mới trốn qua một kiếp. Thần sư đệ, ba chúng ta cái ở chỗ này cùng man nhiu kiếm khôi tắm huyết chiến đấu hăng hái, ngươi lại khoan thai tới chậm, được không hài lòng a. Chúng ta có thể nói tốt, như là kiếm lưu bên trong thật có bảo vật, chúng ta dựa theo công lao phân phối, ngươi nhiều nhất chỉ có thể phân một thành. Đồng Minh băng bó xong vết thương, ánh mắt nhìn xem tần phòng, một mặt khó chịu. Đúng vậy a, thần sư đệ. Ngươi dù sao cũng là trí tôn bảng đệ tử, thế nào lại như vậy tham sống sợ chết. Thương thời nguyệt thu kiếm vào vỏ, theo âm thanh rủ theo nói. Mạch Như Ngọc không có mở miệng, nhưng nàng không có thay Tần Phong nói chuyện, rõ ràng đã chấp nhận thương thời nguyện cùng đồng minh nói chuyện, chỉ cho Tần Phong phân phối một thành. Nếu không phải ta mở ra kiếm trận, các nguyên nơi nào có thể vào đây? Tần Phong trong lòng một trận cười lạnh, hoàn toàn nhìn thấu ba người diện mạo. Ở bọn hắn ba cái trong lòng, bản thân chỉ là một cái bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ công cụ. Tần Phong cũng không mở miệng phản bác, túi đầu, một bộ ngậm bồ hòn làm ngọt dáng vẻ. Đối với Tần Phong thấp tư thái mạch như ngọc ba người đều hết sức hài lòng lập tức ở kiếm lư bên trong lục xoát lên sư tỷ kiếm lư bên trong không có thứ gì đáng tiền cũng không có nhìn thấy ngũ hành thần tinh một nén nhang về sau thương thời nguyệt gấp ngược trở về trong tay cầm mấy chuôi linh khí mất hết trường kiếm một bộ tiết hận biểu tình cái này mấy thanh kiếm phẩm cấp không tệ đáng tiếc niên đại xa xưa linh khí mất hết kiếm hồn sớm liền tiêu tán thành không đáng giá một đồng phế thiết ta cũng chỉ tìm được mấy thanh kiếm đồng minh chỉ vào kiếm lư xứng rơi Nói, trừ lần đó ra, ta còn phát hiện một chỗ kiếm trận, đằng sau hình như là một gian phòng chứa đồ. Hiện tại làm thế nào? Tần sư đệ, ngươi đi xem một chút, cái kia một chỗ kiếm trận, ngươi có thể công phá sao? Mạch Như Ngọc lúc này liền nghĩ tới Tần Phong, thần thái không giống vừa rồi như vậy băng lãnh. tuất, ta đi xem một chút. Tần Phong nhẹ gật đầu, đi đến đồng minh nói tới kiếm trận bên cạnh, giả vờ giả vịt kiểm tra một phen, ngửa lên đầu. Cho mày, công phá khả năng không lớn, ta có thể thử một chút đại khái cần 3 bốn canh giờ muốn ba bốn canh giờ lâu như vậy mạch như ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra kinh sợ hừ kiếm lư bên ngoài kiếm trận hắn liền bỏ ra hai canh giờ cái này chỗ kiếm trận càng thêm phức tạp lưu lại kiếm ý càng thêm nồng đậm hắn có thể thành công hay không đem hắn công phá vẫn là hai chuyện thương thời nguyệt hư lạnh một tiếng chậm rãi lắc đầu sư tỷ cái này kiếm lư xem ra có chút một mạng coi như tiêu tốn thời gian mở ra phòng chứa đồ cũng rất khó có thu hoạch gì Không bằng. Chúng ta từ bỏ cái này chỗ, lập tức chạy tới thần ma bảo khố, cùng chiến thần sư huynh tụ hợp đi. Sư tỷ ta cũng là ý tứ này. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi thần ma bảo khố xông vào một lần, thu hoạch nhất định lớn hơn. Đồng minh ma quyền sát trưởng, nói. mươi 354, thần ma bảo khố. Mạch như ngọc đôi mi thanh tú cao lại, ở trong lòng yên lặng tính được mất, sau một lúc lâu, thở dài một tiếng nói, nếu hai vị sư đệ đều nói như vậy. Như thế chúng ta liền từ bỏ kiếm lư, chạy tới thần ma bảo tàng. Thương thời Nguyệt cùng Đồng Minh hai người trên mặt lộ ra nét mừng, cùng ở Mạch Như Ngọc sau lưng chuẩn bị đi ra kiếm lư. Mạch Như Ngọc đông nhiên dừng xuống bước chân, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, nói: Tần sư đệ, xem ra cái này tòa kiếm lư bên trong không có thu hoạch gì, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chí tôn kiếm mộ bên trong thần ma bảo tàng, cùng chiến thần sư huynh tụ hợp. Sư tỷ, ngươi mời hắn tên phế vật này làm gì? Đồng Minh nhìn Tần Phong một nhãn, xem thường nói: Thần Ma Bảo Tàng bên ngoài nhất định cũng có kiếm trận thủ hộ, nhiều một cái cả đem kiếm trận người, dù sao vẫn không có gì chỗ xấu. Mạch như Ngọc thấp giọng giải thích: Nếu sư tỷ nói như vậy, vậy liền để Tần sư đệ cùng nhau đi. Hắn đi theo chúng ta cũng là chuyện tốt, như là một người độc sông, tám chín phần mười sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Thương thời Nguyệt cười nói: Thần sư đệ, đi thôi, cùng chúng ta cùng đi Thần Ma Bảo Tàng. Có lẽ ngươi sẽ tìm được cơ duyên của mình. Mạch Như Ngọc lần nữa mở miệng, mời Tần Phong. Đa tạ sư tỉ ý tốt. Có điều, sư đệ ta thực lực thấp kém, thâm nhập kiếm mộ khu vực trung ương, nguy hiểm đích thực quá lớn. Không bằng, ta liền ở đây khu vực biên giới đi dạo một vòng, xem một chút có thể có thu hoạch gì. Tần Phong đã nhận rõ Mạch Như Ngọc ba người diện mạo, tự nhiên sẽ không lại cùng bọn hắn đồng hành, không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt. Sư đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi chỉ ở khu vực biên giới dừng lại, chẳng phải là lãng phí tiến nhập chí tôn kiếm mộ tốt đẹp cơ duyên?" Mạch Như Ngọc không nghĩ tới Tần Phong cự tuyệt bản thân mời, những mày, xem ra có chút không vui. "Đúng vậy a, sư đệ, mỗi người cơ duyên khác biệt, nói không chừng ngươi sẽ có thu hoạch gì đâu." Thương thời nguyệt trong lòng coi thường Tần Phong, nhưng mà Mạch Như Ngọc đều lôi kéo Tần Phong, hắn cũng chỉ đành theo âm thanh lùa theo. "Không cần." Tần Phong trả lời mười phần dứt khoát, như là ném đi mạng nhỏ, lớn hơn nữa cơ duyên cũng vô dụng. Sư tỷ, cái này Tần Phong cũng quá không có gan. Ta mấy người tập kiếm người, làm vượt mọi trong gai, biết rõ đầm sâu có lòng, cũng muốn giận chém giao lòng. Hắn ngay cả điểm ấy nhuệ khí đều không có, ta xem thường cùng hắn làm bạn, chúng ta đi đi." Đồng Minh lườm Tần Phong một nhãn, trong lòng của hắn, Tần Phong đã cùng phế vật họa bên trên dấu bằng. "Cái này, nếu sư đệ khư khư cố chấp, ta liền không bắt buộc." Mạch Như Ngọc một mặt bất đắc dĩ, mang theo Thương Thời Nguyệt cùng Đồng Minh rời khỏi kiếm lư. Ba người này Rốt cuộc đi. Tần Phong thở dài một hơi, hán vốn cũng không nguyện cùng người khác thông hành. Chớ nói chi là mạch như ngọc ba người quá cường thế, đem Tần Phong xem như vương hữu. Tần Phong cùng cái này ba người ở cùng nhau, đầy người không tự tại. Nhìn thấy ba người rời khỏi, vội vàng chạy tới trí tôn kiếm mộ khu vực trung tâm, Tần Phong mới cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Thần ma bảo khổ sao. Tần Phong xuất ra ngọc thạch sương sườn, đem chân nguyên quan chú trong đó, một bộ trí tôn kiếm mộ địa đồ ở trước mặt chầm ở trí tôn kiếm mộ vị trí trung ương có một cái có chút sáng rực điểm sáng chính là thần ma bảo khố tần phong cũng đã được nghe nói một chút thần ma bảo khố nghe đồn cái gọi là thần ma bảo khố cũng không phải là thật là thần ma lưu xuống bảo khố sở dĩ gọi cái này tên là bởi vì thần ma trong bảo khố tồn phóng rất nhiều hiếm thấy đúc kiếm vật liệu nghe nói còn có thánh thú vật liệu long phượng kỳ lân huyền vũ bạch hổ đều là thượng cổ thánh thú ở cực kỳ xa xôi viễn cổ thời đại sinh hoạt ở Thiên Kiếm Đại Lục bên trên, những này thượng cổ thánh thú là rèn đúc thiên giai thần kiếm ma kiếm cần thiết vật liệu. Thượng cổ thánh thú trời sinh thực lực cường hãn, nhưng mà ở kiếm tu không ngừng săn giết phía dưới, rất nhanh liền tuyệt chủng. Chỉ có số rất ít có được thánh thú huyết mạch dị thú, sinh hoạt ở ít hai lui tới bí cảnh bên trong. Truyền thuyết vạn năm trước, ma tông đã từng tìm tới một đầu chân long, nghiên toàn tông chi lực mới đưa hắn săn giết, long lân, long cốt, long chảo trở thành thú vật liệu liền cất giữ ở đây tòa trong bảo khố có được cái này tòa bảo khố liền giống như là có được một thanh thần kiếm ma kiếm bởi vậy mới sẽ bị gọi là thần ma bảo khố thần phong đối với thần ma bảo khố tự nhiên cũng mười phần động tâm nhưng mà Tần phong biết hiện tại bản thân thực lực quá nhỏ yếu coi như vận khí tốt xông vào đến thần ma trong bảo khố cũng không giành được vật gì tốt trước đem kiếm lưu phòng chứa đồ mở ra xem một chút có thu hoạch gì Tần phong đi đến phòng chứa đồ phía trước cái này một lần cũng không khắc họa kiếm trận mà là trực tiếp gọi ra Hỗn Độn Kiếm Hồn, đưa tay nhất chỉ, "Hỗn Độn, giúp ta đem tòa kiếm trận này phá mở." Tốt. Hôn Độn Kiếm Hồn nhẹ gật đầu, miệng lớn một trường, thôn tính đồng dạng đem kiếm trận lưu lại kiếm ý toàn bộ nuốt vào trong bụng. Kiếm ý bị nuốt, kiếm trận tự nhiên liền phá, Tần Phong một tay cầm Thổ Tuyệt Kiếm, một tay cầm Mộc Tuyệt Kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía trước tính Mịch Thông Đạo. Thông đạo vốn lượn khúc chết, một đường hướng phía dưới thâm nhập dưới đất vài chục trượng khoảng cách, phía trước xuất hiện một phiến to lớn thiết môn. Tần Phong đưa tay chạm đến thiết môn, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, cái này tòa thiết môn dĩ nhiên là lấy thiên hàn thiết tạo thành, mặc dù không có kiếm trận thủ hộ, nhưng mà không có chìa khóa, rất khó mở ra. Thiên hàn thiết mặc dù cứng rắn, nhưng bằng vào ta hiện tại kiếm đạo tu vi, cùng chuôi này kim tuyệt kiếm, chưa hẳn không thể cưỡng ép đem môn phá mở. Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, tay phải rút ra kim tuyệt kiếm. Xin lỗi. Tần Phong nuốt ve kim tuyệt kiếm một mặt thật có lỗi. Kim Tuyệt kiếm lấy canh kim tạo thành, là ngũ tuyệt kiếm bên trong sắc bén nhất một thành, đúc thành về sau, Tần Phong còn chưa dùng qua. Không nghĩ tới, lần thứ nhất dùng cái này kim tuyệt kiếm, dĩ nhiên là đi chạm cái này thiên hàn thiết môn. Kim Tuyệt Tranh Phong. Tần Phong hai tay cầm kiếm, chân nguyên trong cơ thể quán chú ở Kim Tuyệt kiếm bên trong, thân kiếm quang mang đại thịnh, hôn độn kiếm hồn cái bóng hiện hiện ở Tần Phong sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Chém. Tần Phong một kiếm chém tới một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm khí phá không bay ra oanh kích ở thiên hàn thiết môn bên trên phát ra một tiếng nổ mạnh sương mù tràn ngập chờ sương mù tán đi tần phong phát hiện thiết môn bị đánh thành hai khúc trên mặt lộ ra nét mừng năm đó ở lạc kinh thiên lao tần phong bị thiên hàn thiết xiềng xích vây khốn lúc ấy không có bất kỳ biện pháp nào bây giờ tần phong một kiếm liền chém ra thiên hàn thiết tạo thành đại môn như vậy có thể thấy được tần phong kiếm đạo tu vi để thăng cực lớn kiếm phẩm cấp cũng là liên tiếp leo lên xa không phải trước kia có thể so sánh tần phong vượt qua đứt gây thiên hàn thiết môn phát hiện bên trong là một gian hình tròn phòng đúc kiếm vị trí trung ương là một cái to lớn hình giống bếp lò bên trong là thật dậy một tầng băng lanh cho tàn năm đó cái này bếp lò bên trong bốc cháy nhất định là một viên linh hỏa năm đó ma tông tịch quấn thiên hạ cướp đoạt vô tận tài phú cái này bếp lò bên trong bốc cháy thậm chí có thể là một viên địa giai linh hỏa thời gian tàn khốc không có bất kỳ vật gì ở thời gian phía trước là bất hủ vạn năm trôi qua địa giai linh hỏa từ lâu dập tắt chỉ còn lại một mảnh cho tàn tần phong thổn thức một trận đi đến phòng đúc kiếm xung quanh hòm chứa đồ phía trước đem cái dương mở ra từ hà thiết mặc lân khoáng thạch Tần phong nhìn thấy trong hòm giữ đồ khoáng thạch trận cả mắt lên hắn một nhãn liền nhận ra tới những khoáng thạch này đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật bất luận cái gì một khối khoáng thạch như là cầm tới đấu giá hội bên trên bán ra giá cả ít nhất là 10.000 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch cái này tràn đầy một cái dương khoáng thạch Giá trị ít nhất cũng có 200.000 đến 300.000 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch. Kiếm lợi lớn. Tần Phong liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam, vung tay lên, liền đem bên trong tất cả khoáng thạch đều thu được hỗn độn không gian bên trong. Tổng cộng 3 cái cái dương, bên trong đều tràn đầy chân quý đắc đỏ đúc kiếm vật liệu, trong chớp mắt, Tần Phong liền đem nó thu sạch đi. Ý? Đây là cái gì? Ở trong đó một cái dương dưới đáy, Tần Phong chợt phát hiện một khối năm đấm to nhỏ, lập lòe ngũ sắc quang mang kỳ lạ khoáng thạch trên mặt lộ ra một bồi dị xác. Không phải chứ? Thật là Ngũ Hành Thần Tinh. Tần Phong một tay mang khoáng thạch nắm trong tay, cẩn thận phân biệt một phen, xác định thật là Ngũ Hành Thần Tinh về sau, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Chương 355: Ngũ Kiếm hợp nhất. Ngũ Hành Thần Tinh. Thật sự tìm tới Ngũ Hành Thần Tinh. Tần Phong cũng không ngờ rằng, vậy mà như thế tùy tiện đã tìm được Ngũ Hành Thần Tinh. Có điều, Tần Phong bình tĩnh xuống, cẩn thận vừa nghĩ, nói là tùy tiện, thực ra nghĩ muốn đến chỗ này Độ khó rất lớn. Đầu tiên, nghĩ muốn ở mê cung đồng dạng trí tôn kiếm mộ bên trong, đi tới kiếm lư, nhất định phải có một phần địa đồ. Tiếp theo, nhất định phải thông hiểu kiếm trận một đạo, mới có thể công phá kiếm lư bên ngoài thủ hộ kiếm trận. Sau đó, còn muốn đánh bại thực lực tương đương với kiếm tôn man như kiếm khôi. Cuối cùng, kiếm phẩm cấp còn muốn đầy đủ cao, mới có thể chạm mở thiên hàn thiết môn. Bốn bước, bất luận cái gì một cái xuất hiện sai lầm, kết quả là sẽ thất bại trong gang tấp. Sự thật bên trên tần phong sở dĩ cảm thấy tùy tiện là bởi vì mạch như ngọc ba người dẫn đường hơn nữa đánh bại phía ngoài man như kiếm khôi sau đó bọn hắn lại phập phồng không yên không có tra xét rõ ràng liền vội vã rời khỏi lúc này mới tiện nghi tần phong mạch như ngọc bọn hắn thế nào cũng không thể nào nghĩ đến bản thân toi công bận rộn một chàng cuối cùng chỗ tốt tất cả rơi xuống tần phong trong tay ngũ hành thần tinh cùng giá trị triệu cực phẩm nguyên tinh thạch hiếm thấy đúc kiếm vật liệu đều bị hắn một người độc chiếm ha ha, ha, ha. Vốn là ta đối với bọn hắn ba cái, trong lòng còn có một chút oán hận. Bây giờ, ta lại muốn cảm tạ bọn hắn, không phải bọn hắn, ta làm sao có thể có lớn như vậy thu hoạch? Tần Phong cất tiếng cười to, như là Mạch Như Ngọc bọn hắn biết Tần Phong ở kiếm lưu bên trong tìm được ngũ hành thần tinh, nhất định hối hận ruột đều muốn xanh đi. Ừm. Nếu tìm được ngũ hành thần tinh, xuống một bước làm thế nào? Tần Phong khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trong lòng suy tư lên. Dựa theo nguyên kế hoạch, Tần Phong lục soát qua kiếm lư về sau, liền sẽ rửa theo ngọc thạch xương sườn bên trên địa đồ đi lục soát cái khác bảo khố tìm kiếm ngũ hành thần tinh tung tích nhưng mà tần phong trực tiếp tìm được trọng yếu nhất ngũ hành thần tinh hắn lúc đầu kế hoạch bị rối loạn tần phong trong đầu sinh ra một cái không thể ước chế ý niệm nghĩ muốn lập tức sinh lên linh hỏa ngũ hành hợp nhất ngũ kiếm hợp nhất đem chân chính ngũ tuyệt kiếm rèn đúc ra tới nếu là có thể rèn đúc ra chân chính ngũ tuyệt kiếm tần phong thực lực sẽ phi thăng một mảng lớn coi như gặp phải kiếm tôn cảnh kiếm khôi Chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, ngũ kiếm hợp nhất cũng không dễ dàng. Ta cần chí ít 20 ngày đến một tháng thời gian mới có khả năng đem ngũ tuyệt kiếm rèn đúc ra tới. Đến lúc đó, ta đã mất đi tiên cơ, rất nhiều bảo khố đều bị người khác mở ra. Tần Phong nghiêm túc cân nhắc ở chỗ này rèn đúc ngũ tuyệt kiếm khả năng. Liều mạng đi. Ta không có tốt hơn lựa chọn. Tần Phong suy tư một lát, cuối cùng quyết định chắc chắn, quyết định đập nồi dìm thuyền, chính là ở đây bế quan. Gen đúc ngũ tuyệt kiếm. Ở Gen đúc ngũ tuyệt kiếm trước đó, Tần Phong về đến kiếm lưu bên trong, đem những cái kia đã thành phế thiết kiếm khắp nơi vứt bỏ, làm ra một bộ bị người lục soát qua bừa bộn bộ dáng. Sau đó, lại ở thông hướng phòng đúc kiếm cửa vào chỗ, khắc họa cái tiếp theo hào thuật nho nhỏ kiếm trận. Cái này huyền thuật kiếm trận, tên là Nhất Diệp trận, là sở mặc lưu xuống trận pháp trong điện tịch ghi lại một loại nhập môn kiếm trận. Tác dụng rất đơn giản, vỏ bên ngoài che mắt, không thấy Thái Sơn, có thể thi triển thủ thuật che mắt ẩn dấu cửa vào chỗ. Đương nhiên, như là tiến nhập kiếm lưu người tỉ mỉ quan sát, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu kiếm trận này. Nhưng phía sau đệ tử nhìn thấy kiếm lưu bên ngoài kiếm trận bị phá, bên trong lại bị người lục soát qua, pháp phòng không yên phía dưới, rất khó phát hiện cái này tòa nhất diệp trận. Cuối cùng, Tần Phong lại rời một tảng đá lớn, chắn ở đứt gây thiên hàn thiết đại môn chỗ, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra hỏa lung, ngón tay một gậy màu xanh thảm xanh làm thiên tâm hỏa chính là bay vào đến trong lò lửa hừng hực thiêu đốt lên tần phong bắt đầu đều đâu vào đấy dung luyện khoáng thạch tiến hành rèn đúc ngũ tuyệt kiếm ngày trước công tác chuẩn bị đồng thời tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài trước mấy ngày kiếm lư trước sau lại ba nhóm người vào đây thăm dò chính như tần phong đoán trước cái này ba nhóm người nhìn thấy kiếm lư bị người lục soát qua đều mười phần thất vọng không có dừng lại quá lâu liền rời đi không ai có thể nghĩ đến ở kiếm lư phía dưới phòng đúc kiếm bên trong Tần Phong chính mồ hôi chạy khắp lưng, dung luyện lấy các loại khoáng thạch, chuẩn bị đúc kiếm. Cái này ba nhóm người về sau, lại không có người đến kiếm lưu tới. Kiếm lưu vị trí, ở vào trí tôn kiếm mộ bên mở, theo thời gian chuyển rời, tham gia thí luyện các đệ tử đều đến khu vực hạch tâm thăm dò, không người nào nguyện ý đến một tòa sớm bị người lục soát qua kiếm lưu. Cái này để Tần Phong trong lòng an tâm một chút, có thể toàn tâm toàn ý rèn đúc ngũ tuyết kiếm. Trong trước mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Kiếm lưu dưới đất phòng đúc kiếm bên trong, Tần Phong chính thao túng màu xanh thảm bích hải thiên tâm hỏa, hỏa diễm phía trên lơ lửng một thanh này, lóng lánh ngũ sắc quang hoa óng ánh trường kiếm. Kiếm này sắc thái không ngừng biến ảo, chói lọi lóa mắt. Mà Tần Phong trên trán che kín mồ hôi, thần sắc có chút khẩn trương, hắn hao phí 10 ngày thời gian, mới đưa 4 thanh kiếm dung luyện ở cùng nhau, rèn đúc ra Ngũ Tuyệt kiếm kiếm thôi. Theo thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo từng đạo tiếng long ngâm ở trong sảnh vang nhìn thấy trường kiếm quang hoa đại thịnh, Tần Phong mừng rỡ trên mặt lộ ra một bôi vẻ mừng rỡ. Làm Kiếm bên trên ánh sáng đến cực hạ, tần phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: "Hỗn độn, giúp ta, ta muốn ở thân kiếm bên trên khắc chế kiếm minh." Kiếm minh là một loại đặc thù trận pháp. Khắc chế kiếm minh phương pháp có rất nhiều loại, trong đó một loại chính là mượn nhờ kiếm hồn ở thân kiếm bên trên khắc xuống kiếm minh. Loại phương pháp này cũng ít khi thấy, hơn nữa độ khó cực cao, yêu cầu kiếm chủ cùng kiếm hồn tâm ý tương thông bởi vì khắc chế kiếm minh là cực kỳ tinh tế công việc lệnh một ly liền sẽ thất bại trong găng tớp ngang một đạo to lớn đen nhánh long ảnh hiện ra tới phát ra một tiếng đê trầm long ảnh hóa thành một đạo hát mang hướng về ngũ tuyệt kiếm bay đi ngũ tuyệt kiếm toàn thân bị bao phủ ở một đoàn trong hát vụ run nhẹ nhẹ thân kiếm bên trên hiện ra cổ xưa khó hiểu thâm thúy phức tạp kiếm minh cái này đạo kiếm minh là trần cửu nha nghiên cứu ra ngũ hành kiếm minh có thể điều hòa ngũ hành để thăng kiếm phẩm cấp tần phong mồ hôi đầm địa chân nguyên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ hầu như muốn hư thoát hắn không kịp thở dốc lập tức đem sớm đã dung luyện tốt ngũ hành thần tinh chất lỏng tới ở ngũ tuyệt kiếm bên trên chờ nó làm lạnh về sau liền lập tức ở thiết trên bên trên lặp đi lặp lại đánh lên đúc kiếm trọng yếu nhất là nghị lực chân chính hảo kiếm nhất định phải lặp đi lặp lại đánh thiên truy bách luyện mới có thể rèn đúc mà ra mấy ngày kế tiếp tần phong không ngủ không nghỉ lặp đi lặp lại ở thiết trên bên trên đánh một tháng sau tần phong khuôn mặt tiểu tụy ánh mắt bên trong vằn vện tiêm máu đã là cực kỳ mỏi mệt nhưng mà trên mặt lại che đậy không nổi kinh hỉ lấy ta máu đúc ta thần kiếm kiếm thành thần phong rạch cổ tay mặc cho nhiệt huyết hắt ở thần kiếm bên trên ngang một đạo lanh lảnh long ngâm ngút trời mà lên vang dội toàn bộ trí tôn kiếm mộ ở kiếm mộ bên trong thăm dò các đệ tử hoàn toàn là dừng xuống bước chân chỉ cảm thấy một cỗ không thể tả sợ hãi từ trong xương tùy lan tràn ra tới vội vã nhìn về phía phía trên trong không khí linh khí bỗng nhiên quần cuộn lên thậm chí khuấy động trí tôn kiếm mộ bên ngoài nước biển hình thành vô số vòng xoáy khổng lồ chỉ gặp vô số linh khí điểm sáng từ trên trời rơi xuống phảng phất quần tinh vẫn lạc lóa mắt đến cực điểm những linh khí này điểm sáng còn chưa rơi xuống đất bỗng nhiên hội tụ ở cùng nhau hướng về một phương hướng bay đi vô cùng vô tận, giống như một đầu ngân hà tung hoành thiên điệu dị biến thần kiếm giáng thế không chỉ là trí tôn kiếm mộ bên trong đệ tử ngay cả thanh long đảo bên trên kiếm cung cao tầng giờ phút này cũng đều cảm giác được mãnh liệt linh khí ba động, từng cái từng cái bay đến giữa không trung, xa xa nhìn xem trí tôn kiếm mộ phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, thậm chí có một chút kiếm đạo đại năng, khoảng cách thanh long đảo ngàn xa vạn dặm, giờ phút này đều là lòng có cảm giác, đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Minh ngông đại hải chỗ sâu. chương 356 gặp nạn, kiếm lư phía dưới phòng đúc kiếm bên trong, màu xanh thẳm bích hải thiên tâm hỏa in tần phong gương mặt hắn nhíu mày vớt ve trong tay đã đúc thành Ngũ Tuyệt Kiếm. Lúc này, Tần Phong cũng không biết, Ngũ Tuyệt Kiếm đúc thành đưa tới thế nào kinh người thiên địa dị tượng, ngay cả một chút kiếm đạo lục thất trọng thiên kiếm đế, kiếm thánh đều đã bị kinh động. Tần Phong tâm tình có chút không tốt, bởi vì Ngũ Tuyệt Kiếm cuối cùng không có vượt vào thiên giai, phẩm cấp cố định ở địa giai nhị phẩm. Không thể nào? Ta đúc kiếm trình tự làm việc tuyệt đối không có sai. Vì cái gì Ngũ Tuyệt Kiếm không có vượt vào thiên giai, thành tựu thần kiếm? Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải chỉ có thể đem hỗn độn gọi ra hướng nó thỉnh giáo thiên giai thần kiếm hỗn độn nghe vậy lập tức cười lên thần phong ngươi còn chưa đầy 20 tuổi cho dù có một chút thiên phú cũng không nên như vậy tự ngạo ngươi cái này niên kỷ như là liền rèn đúc ra thiên giai thần kiếm toàn bộ thiên kiếm đại lục ngươi chính là đúc kiếm người thứ nhất nghĩ muốn rèn đúc ra thiên giai thần kiếm có khó như vậy sao thần phong hỏi khó rất khó ngươi ngẫm lại xem ma kiếm thiên tả cũng là thiên giai ma Tông hao phí vạn năm thời gian mới đưa hắn rèn đúc ra tới. Như vậy có thể thấy được độ khó biết bao cao. Hùng Chi, nghĩ muốn rèn đúc ra thiên giai thần kiếm, chỉ có một khối ngũ hành thần tinh xa xa là không đủ. Hỗn Độn cười giải thích. Đúc kiếm vật liệu phẩm cấp cũng không đủ sao? Thần Phong nhữ mày nói. Các đời đúc kiếm sư đã chứng thực qua, nghĩ muốn rèn đúc ra thiên giai thần kiếm, thành thu vật liệu át không thể thiếu. Người có thể đem ngũ tuyệt kiếm rèn đúc đến địa giai nhị phẩm, đã là cực kỳ kinh người thành tựu chớ có mơ tưởng xa vời hỗn độn giáo hơn nói hiểu nghe được hỗn độn giải thích thần phong trong lòng thoải mái sự thật bên trên ngũ kiếm hợp nhất ngũ hành hợp nhất ngũ tuyệt kiếm sơ lộ tranh danh phẩm cấp đến địa giai nhị phẩm tần phong đã hết sức hài lòng ngũ tuyệt kiếm thành kiếm liền có địa giai nhị phẩm về sau lại gia nhập thành thú vật liệu đúc lại chưa hẳn không thể vượt vào thiên giai thành cựu thần kiếm mệt mỏi quá tần phong đem ngũ tuyệt kiếm thu nhập đến luyện hồn sáo bên trong ôn dưỡng kiếm thể đánh cái sâu sắc áp ngã đầu liền ngủ cái này một tháng tần phong hầu như không ngủ không nghỉ một mực ở rèn đúc ngũ tuyệt kiếm cả người đều mệt lạ tần phong ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám ba ngày ba đêm đi qua mới bị trong bụng đói khát tỉnh lại qua tới tần phong tùy tiện ăn một chút lương khô cũng không gấp gáp rời khỏi kiếm lư mà là khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên hai tay dâng ngũ tuyệt kiếm hai mắt buông xuống rất lâu về sau tần phong đông nhiên một nhảy mà lên thi triển một bộ kiếm pháp hào kiếm một bộ kiếm pháp luyện xong, kiếm lư vách tường bên trên hiện đầy răng khắp nơi vết kiếm, tần phong hai mắt lấp lóe, kinh hỉ không dứt. tần phong hai tay nhu hòa vớt ve ngũ tuyệt kiếm thân kiếm, nhìn xem phía trên có ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, phảng phất có một đầu cầu vồng ở phía trên lưu động, ánh mắt bên trong bộc lộ ra mê luyến chi sắc. trôi này ngũ tuyệt kiếm ngoại trừ uy lực không phải tầm thường bên ngoài, còn có hai cái đặc tính. một là ngũ tuyệt kiếm đi qua bích hải thiên tâm hỏa gen đúc mà thành, có được bản thân chữa trị công năng như là thân kiếm tổn thương không lớn, theo thời gian chuyển rời, liền sẽ từ từ chữa trị. Hai là, Ngũ Tuyệt Kiếm có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi thuộc tính ngũ hành, không ảnh hưởng tần phong thi triển Ngũ Tuyệt Kiếm pháp. Nói tóm lại, chuôi kiếm này là tần phong cho đến tận này, gặp qua tốt nhất kiếm. Chỉ nói Ngũ Tuyệt Kiếm phẩm cấp có địa giai nhị phẩm, liền vượt xa thanh long kiếm cung đệ tử khác kiếm phẩm cấp. Kiếm cung đệ tử bên trong, tần phong gặp qua phẩm cấp cao nhất kiếm là mộ kiếm tâm phần thiên kiếm, là địa giai ngũ phẩm thậm chí đại bộ phận trưởng lão kiếm phẩm cấp có điều là tứ phẩm hứa thanh y giả kiếm nghe nói chỉ có địa giai tam phẩm có lẽ chỉ có cung chủ lý long ngâm trong tay chấn cung chi bảo thanh long kiếm phẩm cấp có thể siêu việt tần phong ngũ tuyết kiếm có được ngũ tuyết kiếm thần phong lòng tin tăng nhiều rời khỏi kiếm lư chí tôn kiếm mộ ngoại vi bảo khố đều bị đệ tử khác tham dò qua rất khó lại có thu hoạch bởi vậy tần phong chuẩn bị tiến về chí tôn kiếm mộ khu vực trung tâm thần ma bảo khố tần phong nghĩ muốn để ngũ tuyệt kiếm vượt vào thiên giai thánh thú vật liệu là ác không thể thiếu đồ vật hắn quyết định đi thần ma bảo khố tìm kiếm chút vận may trí tôn kiếm mộ địa hình phức tạp có rất nhiều lối rẽ chi nhánh cùng mật đạo một không cẩn thận còn sẽ rơi vào đến trong cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm bất quá tần phong có được trí tôn kiếm mộ địa đồ một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước cũng không gặp được nguy hiểm gì chỉ là tần phong ở ven đường phát hiện rất nhiều tranh đấu vết tích cùng vết máu tựa hồ có người trước đó ở chỗ này cực chiến nên là gặp được cái khắc kiếm cung đệ tử, một lời không hợp, đánh lên. Tần Phong khẽ như mày, trong lòng có chút lo lắng mộ kiếm tâm, không biết hắn hiện tại thế nào. Chí tôn kiếm mộ khu vực trung tâm. Cung điện liên miên, giống như dãy núi đồng dạng. Một đạo hơi mở bóng hình xinh đẹp từ một chỗ hành lang lóe ra, tốc độ cực nhanh, chính là Tô Ngộng Điệp. Chỉ gặp Tô Ngộng Điệp sau lưng hiện ra một đôi màu hồng cánh bướm, theo gió khẽ đung đưa, trợ nàng cưới gió mà đi. Tô Ngộng Điệp thân ảnh một bên hướng về phía trước tung bay một bên quay đầu nhìn quanh tuyệt mị khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi siêu nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí màu tím phá không bay tới giống như một đạo thiểm điện hướng về tô ngộng điệp đánh tới tô ngộng điệp trong lòng giật mình bên ngoài thân hiện ra màu hồng hộ thể kiếm khí Và anh, kiếm khí màu tím dễ như trở bàn tay trực tiếp đem tô ngộng điệp hộ thể kiếm khí công phá sau lưng nàng to lớn cánh bướm cũng phá toái hóa thành vô số điểm sáng biến mất không thấy không nghĩ tới tô tiên tử không những xinh đẹp chạy trốn kỹ thuật cũng là nhất lưu a hai tên người mặc tinh nguyệt trắng trường sam cổ áo cùng ống tay áo có vẽ hổ văn thanh niên đi ra tới mang trên mặt dâm tà nụ cười hướng về tô ngộng điệp đi qua tới thiên sân mộ tiêu thanh minh hai người các ngươi tốt xấu là bạch hổ kiếm cung bài danh tốt mười đệ tử còn biết xấu hổ hay không hai cái đại nam nhân ức hiếp ta cái này cô gái yếu đuối tô ngộng điệp khỏe miệng chắn huyết bị thương không nhẹ đã không có sức lực lại trốn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hai người Trách cứ nói. Thiên sơn mộ nhìn xem tô mộng điệp, cười nói, ước hiếp ngươi thì lại làm sao. Ở đây trí tôn kiếm mộ bên trong, ngươi là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Cho nên, ta khuyên tô tiên tử, vẫn là ngoan ngoán đem túi cản khôn giao ra, miễn cho bị thương hai cái kiếm cung hòa khí. Vô sỉ. Rõ ràng là chúng ta đánh trước mở bảo khố, các ngươi lại xuất thủ cấp đoạn. Tô Ngộng điệp nghiến chặt hàm răng, hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Thiên sư đệ, không muốn cùng với nàng nói nhảm nữ tử này am hiểu huyễn kiếm quỷ kế đa đoan cẩn thận lại bị nàng trốn mất nếu là đi chuyển tới cứu binh sự tình liền hơi rắc rối rồi tiêu thanh minh tương đối lớn tuổi lạnh giọng nói tuất hôm nay ta nhận thua tô ngộng điệp bất đắc dĩ chỉ có thể đem bên hông túi càn khôn ném đi ra tới thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh nhặt lên túi càn khôn hai người cha xét một phen trên mặt đều là lộ ra nét mừng tô ngộng điệp quay người chuẩn bị rời khỏi thiên sơn mộ lại đột nhiên cản ở nàng trước người Cười nói, tô tiên tử, ngươi cái này muốn rời đi sao? Đồ vật đã cho các ngươi, các ngươi còn muốn thế nào? Tô Ngộng Điệp khẽ giật mình, giận nói. Ha ha, hai người chúng ta nhưng từ không nói qua, ngươi giao ra túi càng khôn, liền thả ngươi rời khỏi. Cái này túi càng khôn, là ngươi tự nguyện giao ra tới. Thiên Sơn Mộ cử chỉ lỗ mãng, đưa tay ở tô ngộng Điệp khuôn mặt nhỏ bên trên lau một cái, hai đầu đầu ngón tay ve động mấy lần, cười to nói, tô tiên tử làn ra thật sự là trắng nón, rất chân đâu. Tiêu thanh minh khẽ như mày, thiên sư đệ, nàng cùng chúng ta dù sao đều là kiếm minh đệ tử, ngươi như là động nàng, việc này như là truyền đi, sợ là tự tìm phiền thoái. Truyền đi. Ta thiên sơn mộ lại không phải ngu, nếu thật là làm, thế nào sẽ để việc này truyền đi? Thiên sơn mộ đôi mắt bên trong hiện lên một bôi sắc cơ, cười lạnh nói, ngươi ta huynh đệ hai người, chơi qua cái này đại danh đỉnh đỉnh tô tiên tử, liền đưa nàng giết, ai có thể biết? mươi 357, thử kiếm. Các ngươi nghĩ muốn làm gì? Đồ vô sỉ! Tô Ngộng Điệp nhìn thấy Thiên Sơn Mộ cùng tiêu thanh minh biểu tình, liền biết tình huống không ổn. Vụ! Nàng sau lưng lần nữa ngưng tụ ra một đôi cánh bướm, muốn chạy trốn. Thiên Sơn Mộ đã sớm chuẩn bị, tay phải dương lên, trong tay háo bay ra một đạo bóng xanh, dĩ nhiên là một đầu giống như dây thường dài đồng dạng thanh xả, đem Tô Ngộng Điệp trói rắn rắn chắc chắc. Không muốn! Không muốn qua tới! Tô Ngọc Điệp nhìn thấy thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh hai người mang trên mặt dâm tà nụ cười, từng bước hướng về bản thân đi qua tới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, vòng ánh nước mắt từ gương mặt bên trên chảy xuống. Bạch hổ kiếm cung lại có các ngươi dạng này tập trùng, thật sự là vô sỉ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm thiếu niên ở ba người bên thai tiếng vang lên. Là ai? Thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh giật mình, vội vã theo âm thanh ngửa đầu nhìn tới, chỉ gặp một tên thiếu niên đứng ở cung điện nóc nhà. Con ở sau lưng một thanh trường kiếm, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn hán, ánh mắt cực kỳ xem thường. Cổ áo cùng ống tay áo có long văn, ngươi là Thanh Long kiếm cùng đệ tử. Thiên Sơn Mộ con ngươi co rụt lại, nhận ra thiếu niên thân phận. Thần Phong. Tô Ngộng Điệp cũng ngửa lên đầu, hướng về thiếu niên phương hướng nhìn tới, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra chấn kinh chi sắc. Gã thiếu niên này, tự nhiên là vừa vặn đi ngang qua nơi đầy Tần Phong. Nói thật, Tần Phong cũng không muốn xen vào việc của người khác chỉ muốn nhanh lên đuổi tới thần ma bà khố một đường bên trên tần phong cũng gặp phải mấy chỗ đánh nhau đều xa xa tránh né thế nhưng cái này một lần gặp nạn không phải người khác mà là tô ngộng điệp tô ngộng điệp cùng tần phong đều là vĩ túc viện đệ tử sư xuất đồng môn huống chi một mực tới nay tô ngộng điệp đối với hắn có phần coi trọng thái độ không tệ bởi vậy Tần phong lựa chọn đứng ra thần sư huynh hai người bọn họ là bạch hổ kiếm cung trí tôn bảng tốt mười đệ tử Ngươi không phải hai người bọn họ đối thủ. Đi nhanh một chút, đi viện binh qua tới. Tô Ngộng Điệp sắc mặt biến hóa, vội vã lớn tiếng nói, "Bạch hổ kiếm cung top 10." Tần Phong nhìn xem Thiên Sơn Mộ cùng Tiêu Thanh Minh, sắc mặt lãnh đạo, kiếm đạo tu vi chỉ có huyền hư cảnh, xem ra Bạch hổ kiếm cung kém xa chúng ta Thanh Long kiếm cung nha. Nói nhảm. Chúng ta kiếm đạo tu vi thế nào cũng so ngươi cái này chỉ có âm dương cảnh tiểu tử cường. Thiên Sơn Mộ sắc mặt một trầm, lớn tiếng quát nói, Âm dương cảnh cũng có thể tiến nhập thanh long kiếm cung trí tôn bảng. Thanh long kiếm cung cũng không gì hơn cái này. Tiêu thanh minh lạnh lùng nói. Thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh hai người một bên nói xong, một bên xem tựa như vô tình xê dịch phương vị, một trước một sau, ngăn cản tần phong đường đi. Thần sư huynh, ngươi đừng cho bọn hắn nói nhảm. Đi nhanh một chút ta. Tô Ngộng Điệp thấy thế, lớn tiếng gào thét. Trễ. Đã ngươi đánh vỡ hai người chúng ta chuyện tốt. Liền đem mệnh lưu xuống tới thiên sơn mộ khỏe miệng dương lên vén lên một bôi giọng miệng mai tiếp theo một cái trước mắt hắn trên thân đột nhiên bạo phát ra khủng bố kiếm ý vung tay lên một đạo kiếm khí màu xanh hướng về tần phong đánh tới cùng lúc đó tiêu thanh minh trong tay nhiều một thanh lượn lờ lấy hắc khí trường kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về tần phong hậu tâm nhìn thấy một màn này tô ngộng điệp sắc mặt đại biến ánh mắt bên trong hiện ra tuyệt vọng trong miệng thì thảo xong rồi tô ngộng điệp tự mình lĩnh giáo qua thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh lợi hại nàng thậm chí hao phí quý giá huyễn ngộng thiên tàm mới thi triển đòn sát thủ đem hai người vây khốn một lát thế nhưng cuối cùng tô ngộng điệp y ghi nguyên trốn không qua hai người truy kích thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh là bạch hổ kiếm cung người nổi bật đơn độc một người thực lực liền xa ở tô ngộng điệp bên trên huống chi hai người đồng loạt ra tay phối hợp an ý kháng khít tần phong mặc dù thực lực cường hãn nhưng kiếm đạo cảnh giới quá yếu không thể nào là hai người đối thủ thần phong người thần ngốc tự mình một người đào tẩu còn có một chút hy vọng sống. Nếu là ngươi chết ở Thiên Sơn Mộ cùng Tiêu Thanh Minh Giới Kiếm, ta nhất định sẽ bị bọn hắn lăng đục sau giết chết. Tô Ngộng Điệp hai con ngươi hiện lên một đạo lệ mang. Giờ phút này trong nội tâm nàng đã có tử trí. Như là Tần Phong chết rồi, nàng liền tự sát, chết cũng không muốn bị lăng đục. Đối mặt Thiên Sơn Mộ cùng Tiêu Thanh Minh Kiếm, Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc ních, trên mặt ý thì hãy nguyên mang theo nụ cười. Tiểu tử, ngươi vậy mà không trốn. Rất tốt, vậy liền chết ở ta thanh xả kiếm phía dưới thiên sơn mộ ánh mắt tàn nhẫn trường kiếm trong tay như gió như điện hướng về tần phong chém tới thanh xa kiếm nên có địa giai thất phẩm đi xem như một thanh hào kiếm kiếm pháp cũng không tệ kiếm thế lăng lệ kiếm kiếm tàn nhẫn tần phong gương mặt bên trên không có vẻ kinh hoàng ngược lại là lộ ra một bôi kích động thần sắc vừa vạn, để ta thử một chút ngũ tuyệt kiếm cùng một kiếm kia vạn kiếm luân hồi uy lực tần phong lĩnh ngộ vạn kiếm luân hồi về sau còn chưa dùng cái này chiêu thực chiến qua bởi vậy đối với một kiếm này uy lực có chút mong đợi Tần Phong trong tay nắm chặt ngũ tuyệt kiếm, hai mắt nhắm lại, chân nguyên trong cơ thể quán chú ở trong thân kiếm. Chỉ gặp ngũ tuyệt kiếm bạo phát ra rực rỡ ngũ sắc quang hoa, thân kiếm dâng lên động lên ngũ thải dáng mây, kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh, kiếm khí hóa thành một đầu đầu đuôi tương ngậm cự mãng, giống như cự luân đồng dạng từng vòng từng vòng chiêm cư ở tần phong xung quanh, cự mãng thân thể từng vòng từng vòng quay quanh, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trên thân màu vàng lân phiến giống như điểm điểm tinh quang, long lánh quan mang. Truyền thuyết thiên kiếm đại lục ở vào một đầu thông thiên cự mãng trong cơ thể cự mãng chính là thế giới vạn kiếm luân hồi kiếm thế liên miên vô cùng vô tận một kiếm diễn hóa chú thiên Và anh một cỗ không thể địch nổi trùng kích đợt tàn sát bừa bãi ra tới trên mặt đất phiến đá vỡ nát khói bùi tràn ngập tiêu thanh minh cùng thiên sơn mộ hai người bay ngược xa vài chục trượng thân thể đụng vào cung điện vách tường bên trên thật sâu rơi vào trong đó không những như vậy hai người bảo kiếm trong tay bên trong kiếm hồn gào thét Quang mang yếu ớt, đều bị thương không nhẹ. Phúc. Hai người đều là phụt lên da miệng lớn máu tươi, khắp khuôn mặt là không dám tin. Đây là cái gì kiếm? Đây là kiếm pháp gì? Tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Một kiếm chi uy, vậy mà như thế khủng bố. Hắn thật sự là âm dương cảnh. Trong lòng hai người chấn động không dứt, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ sợ hãi, gắt gao nhìn chầm chầm tần phong. thần phong. Tháng. Nhìn thấy tần phong một kiếm đánh bại thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh hai người, tô Ngộng điệp một đôi như mộng hai con ngươi, giờ phút này cũng là trường lớn. Vừa mới tần phong một kiếm, thật sự là quá huyền ảo, tô Ngộng điệp hoàn toàn không có xem hiểu. Nàng chỉ thấy kiếm quang một lóe, thiên sơn mộ hai người liền bay rất ra ngoài, hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tần phong thực lực liền trưởng thành đến như vậy tình trạng. Hán quả thực chính là yêu nghiệt. Tô Ngộng điệp trong lòng lấy làm kinh ngạc cùng một tháng trước thi đấu tháng lúc so sánh, tần phong đã tưởng như hai người, còn không tệ. tần phong cười nhạt một tiếng, đối với ngũ tuyệt kiếm cùng vạn kiếm luân hồi uy lực đều rất hài lòng. nói thật, thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh đều không phải kẻ yếu, thực lực cùng quân thiên giật không kém bao nhiêu. nếu không phải tần phong rèn đúc ra ngũ tuyệt kiếm, chỉ bằng vào một chiêu vạn kiếm luân hồi, nghĩ muốn đánh bại hai người, còn phải tốn phí một chút sức lực. nhưng mà, tần phong có ngũ tuyệt kiếm, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. địa giai nhị phẩm ngũ tuyệt kiếm. Phẩm cấp ngự trị hai người kiếm phẩm cấp rất rất nhiều, coi như tần phong vượt cấp mà chiến, cũng là đem hai người tùy tiện nghiền ép. mươi 358, An cướp. Phù phù. Thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh thân thể chậm rãi vách tường bên trên lướt xuống tới, quy ở tần phong trước mặt, thấp giọng nói, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhận vua. Ẩm. Tiêu thanh minh rất sàng khoái, đem tô ngộng điệp túi cản khôn lấy ra, ném đến thân thể của nàng bên cạnh. Hai người xoay người rời đi. Tần phong cũng không ngăn cản. Ánh mắt nhìn chầm chầm bóng lưng của hai người, hiện ra một bôi lại mang. Thần sư huynh, ngươi cái này thả bọn họ đi rồi. Tô Ngộng Điệp đứng dậy, mặt lộ không căm lòng. Nếu không thì sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ ta còn có thể giết hai người hay sao? Cái này ngược lại cũng đúng. Hai người mặc dù ghê tởm, nhưng chúng ta thanh long kiếm cung cùng bạch hổ kiếm cung đồng khí liên tri, Nếu là thật sự đem bọn hắn giết, chỉ sợ đi về về sau, khó mà bằng giao. Tô Ngộng Điệp y liền nguyên có chút không cam lòng, thật sự tiện nghi bọn hắn. Sư muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ vì cái gì sẽ cướp đoạt ngươi túi càn khôn? Tần Phong khẽ nhíu mày, một đường bên trên, ta gặp được rất nhiều kịch chiến qua vết tích, có chút không tầm thường. Ngươi còn không biết? Tô Ngộng Điệp một mặt kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Phong, giống như là xem một cái quái vật. Chí tôn kiếm mộ thí luyện đều đã tiến hành một tháng, Tần Phong thấy thế nào lên cùng vừa tiến kiếm mộ không lâu, cái gì đều không biết ta vừa tiến nhập kiếm mộ liền bị nhốt ở một chỗ kiếm trận bên trong vừa mới công phá ra tới đối với gần nhất tình huống không hiểu rõ thần phong sờ lên cái mũi có chút bất đắc dĩ thì ra là thế tô ngộng điệp nhẹ nhàng gật đầu thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước bốn kiếm cung đệ tử bây giờ đều tụ tập ở thần ma bảo khố phụ cận kiềm chế lẫn nhau thậm chí ra tay đánh nhau bây giờ chúng ta bốn tòa kiếm cung quan hệ đã thế như thủy hỏa đừng nói là cướp đoạt túi càng khôn Liền xem như giết người đoạt bảo sự tình, cũng có người có thể làm được ra tới. Thần ma bảo khố, còn không có mở ra sao. Thần phong kinh ngạc nói, bảo khố ngoại vi trận pháp, đã bị công phá. Nhưng mà nội bộ còn có một chút trận pháp cùng cơ quan, mười phần khó giải quyết. Một khi có người xuất thủ phá trận, cái khác ba cái kiếm cung liền sẽ hợp nhau tấn công. Bởi vậy, tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình, rằng có rất nhiều ngày. Tô Ngọng Điệp thấp giọng nói, ta lần này ra ngoài vây khu vực một là thừa cơ tìm kiếm một chút bảo khố hai là tìm kiếm sở cuồng ca bởi vì chỉ có tìm tới hắn mới có khả năng mở ra cục diện sở cuồng ca không ở thần ma bảo khố sao thần phong khẽ nhũ mày không ở cùng tần sư huynh đồng dạng từ khi tiến nhập kiếm mộ về sau sở sư huynh liền không hề lộ diện không biết ở nơi nào hắn điên điên cùng khủng, khủng, hành sự xuất nhân ý biểu tìm tới hắn khả năng không lớn có điều ta tìm được tần sư huynh cũng coi như chuyến đi này không tệ đi thôi Tần sư huynh, chúng ta lập tức chạy tới thần ma bảo khố, vì Thanh Long kiếm cung trợ trợ. Có ngươi gia nhập, Thanh Long kiếm cung nhất định như hổ thêm cánh, lực áp cái khác ba tòa kiếm cung, mở ra thần ma bảo khố, ngươi làm nhớ công đầu." Tô Ngộng Điệp một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù nàng không rõ ràng Tần Phong cụ thể thực lực, nhưng từ vừa mới một kiếm chi huy, Tần Phong thực lực tựa hồ cùng Sở Cuồng Ca không kém bao nhiêu. Trợ trận. Tần Phong sở lên cảm, suy tư một trận, quả quyết lắc đầu nói: ta một người độc lai độc vãng đã quen, không quen thuộc bị người tiết chế. Thần ma bảo khố, ta liền không đi nữa. Người không đi. Tô Ngộng Điệp kinh ngạc mạc danh, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đúng, không đi nữa. Thần phong lần nữa lắc đầu, thái độ kiên quyết. Đối với thần ma bảo khố, thần phong đương nhiên là có hứng thú. Thế nhưng, thần phong vừa nghĩ tới mạch như ngọc đám người diện mạo trong lòng liền một trận khó chịu. Huống chi, tứ lại kiếm cung kiềm chế lẫn nhau, trong thời gian ngắn thần ma bảo khố không thể nào mở ra. Cùng hắn đi cùng cái khác kiếm cung đệ tử rằng co rằng co, lãng phí thời gian, thần phong tình nguyện ở phụ cận bảo khố tìm kiếm một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Tô sư muội, ngươi cẩn thận một chút. Chớ có gặp lại cái kia hai cái bạch hổ kiếm cung đệ tử. Ta liền đi trước một bước. Thần phong nói hết về sau, trực tiếp quay người rời khỏi. Thần phong, cùng sở cùng ca đồng dạng, thật sự là một cái suy nghĩ không thấu quá nhân. Tô Ngộng Điệp trơ mắt nhìn xem Tần Phong bóng lưng dần dần đi xa, trong đôi mắt đẹp hiện ra một bôi dị dạng cảm xúc, trong miệng thì thào: "Thật là đáng chết. Nếu không phải cái kia họ Tần tiểu tử, chúng ta đã đạt được." Thiên Sơn mộ một mặt không cam lòng, ở cung điện cổng môn ở giữa ghé qua. "Tiểu tử kia không tầm thường. May mắn chúng ta quả quyết, chủ động nhận thua. Nếu như đánh xuống dưới, chúng ta tổn thất lớn hơn." Tiêu Thanh Minh nhìn xem trong tay thanh minh kiếm, thân kiếm bên trên có một cái to lớn khe, để hắn đau lòng không dứt. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng quá trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ. Dễ dàng như thế liền thả chúng ta rời khỏi, hoàn toàn không hiểu thả hổ về rừng đạo lý. Một ngày nào đó, ta muốn đem phần này khuất đủ, từ hắn trên thân lấy về tới. Thiên sơn mộ hung hăng cắn răng, đôi mắt bên trong hiện ra hận ý. Ha ha, hai vị giáo huấn rất đúng. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, ta hiện tại bổ cứu, còn kiếp sao? Cười lạnh một tiếng đông nhiên ở hai người bọn họ sau lưng tiếng vang lên. Hai người bỗng nhiên dừng lại nhịp bước, xoay người, lập tức trên mặt đều lộ ra gặp quỷ biểu tình. Thần phong chính cười tủm tỉm đứng ở phía sau bọn họ. Ta, ta vừa mới là nói đùa. Chúng ta đều là kiếm minh đệ tử, đồng khí liên tri. Thiên sơn mộ bận biểu nói. Đúng vậy a, Thần sư huynh, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Cần gì cùng hai chúng ta chấp nhận. Tiêu thanh minh cũng là người thông minh, biết tần phong lạt mềm buộc chặt, nhất định có nguyên nhân gì, đem tư thái thả cực thấp vừa mới hai vị sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong mắt nếu không phải ta kịp thời đổi tới tô sư muội đều muốn bị hai người các ngươi tạm trùng trà đạp đi tần phong cười lành lạnh nói chỉ là một ít chuyện ta không muốn để nàng biết cho nên mới thả các ngươi rời khỏi các ngươi hiểu chưa ngươi đến cùng muốn làm cái gì thiên sơn mộ trấn kinh nói an cướp Tần phong vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng hai người nhìn nhau một nhãn cực kỳ không tình nguyện đem bên hông túi càn khôn tiếp xuống đưa cho tần phong Không đủ. Tần Phong tiếp nhận túi càng khôn, phát hiện bên trong ngoại trừ một chút cực phẩm nguyên tinh thạch cùng bù đắp chân nguyên đăng dược, còn có một chút chân quý đúc kiếm vật liệu, nên là hai người một tháng qua thu hoạch. Có điều, Tần Phong vẫn không có thả hai người định rời đi. Sư Minh. Chúng ta trên thân thật sự không có thứ đáng tiền Vừa mới đem quần lót đều cho ngươi. Thiên Sơn mộ vẻ mặt cầu xin, nạo khí toàn bộ tiêu tán. Đem kiếm của các ngươi lưu xuống. Tần Phong nhìn xem hai người, nhàn nhạt nói. Muốn chúng ta lưu xuống kiếm. Thiên sơn mộ cùng Tiêu thanh minh hai người biến sắc. Kiếm, là kiếm tu sinh mạng. Kiếm như là mất đi, một thân kiếm đạo tu vì mất hết. Thần phong yêu cầu đích thực quá mức, vượt ra khỏi hai người danh giới cuối cùng. Hoặc là lưu xuống kiếm của các người, hoặc là lưu xuống các người mệnh. Chính các người chọn đi. Thần phong cười lạnh, ánh mắt bên trong hiện ra sắc cơ. Nghĩ muốn chúng ta kiếm. Không có cửa đâu. Lưu mạng. Giết. Thiên Sơn mộ cùng Tiêu Thanh Minh quyết định chắc chắn, đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu cầm kiếm hướng Tần Phong đánh tới. Không biết sống chết. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, trong lòng bàn tay hiện ra ngũ thải quang hoa. Ngũ tuyệt kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. chương 359, kiếm ma Tần Phong. Sự thật bên trên, Tần Phong vốn là không có tính toán buông tha Thiên Sơn mộ cùng Tiêu Thanh Minh hai người. Chẳng qua là khi lấy tô ngọng điệp trước mặt, Tần Phong không muốn xuất thủ. Một lát sau tần phong cầm trong tay hai thanh nhuốm máu kiếm gãy đi ra cung điện cổng vòm hai thanh kiếm chính là thiên sơn mộ thanh xà kiếm cùng tiêu thanh minh thanh minh kiếm hai người ngay cả tần phong một chiêu vạn kiếm luân hồi đều cản không nổi coi như liều mạng cũng không phải tần phong một kiếm chi địch hỗn nộn tần phong đem đứt gãy thanh xà kiếm cùng thanh minh kiếm ném đến không trung hô một đạo đen nhánh long ảnh xuất hiện chính là hỗn nộn nó miệng lớn một trường liền đem hai thanh kiếm nuốt vào trong miệng miệng lớn nhấm nuốt phát ra cờ rác thanh âm Thanh xả kiếm cùng thanh minh kiếm kiếm hồn ở hỗn độn trong miệng kêu trên hỗn độn lại bất vi sở động đôi mắt bên trong lại hiện ra cười lạnh đem thứ nhất miệng nuốt xuống thoải mái rất lâu không có ăn như vậy thoải mái hỗn độn đánh lấy ở một cái trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình cùng lúc đó đen nhánh hỗn độn không gian bên trong hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên có hai viên ngôi sao lớn đông nhiên lấp lánh quan huy cái này hai viên ngôi sao lớn phân biệt ở vào thủy một khu vực khoảng cách hỗn độn chân thân không xa phát ra lật phất tinh quang, đem trung ương mê vụ khu vực chiếu sáng một kia. Tần Phong, hai người kia không có thực lực, kiếm pháp phẩm cấp lại không thấp. Nhiều cái này hai môn kiếm pháp, ngươi khoảng cách Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết tầng thứ tư lại tới gần một bước. Hỗn Độn cười nói, chỉ là ta không rõ, ngươi vì sao lưu lại bọn hắn một mạng? Chẳng lẽ là cố kỵ tình nghĩa đồng môn? Cuối cùng, Tần Phong cấp đi Thiên Sơn Mộ cùng Tiêu Thanh Minh kiếm, phế mất bọn hắn tu vi, lại lưu lại bọn hắn một mạng. Tần Phong hai mắt nhắm lại, trên thân đột nhiên tản mát ra lăng lệ kiếm khí cả người phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm ngưỡng vọng phía trên vô tận đại dương mênh mông trầm giọng nói bởi vì ta không sợ hỗn độn kinh ngạc thần phong mỉm cười giải thích nói tục ngữ nói diệt cỏ tận gốc thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh phẩm hạnh thấp kém ta một kiếm đem bọn hắn giết tự nhiên đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái thế nhưng sở quan ca có một câu nói rất đúng an ổn ngày qua lâu kiếm tâm liền cùn ta một mực không cách nào tìm tới kiếm tâm bản nguyên Đập vào huyền hư cảnh, chính là nguyên nhân này. Ta lưu bọn hắn một mạng, nhưng thật ra là tự tìm phiền thoái, bạch hổ kiếm cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng, ta chính là muốn tự tìm phiền thoái, cho bọn hắn mượn tới tôi luyện kiếm tâm, sắc bén phong mang. Huống hổ, hỗn độn ngươi cũng có thể lại ăn nhiều mấy trận. Hỗn độn ánh mắt một sáng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói, tốt, tốt, tốt, tốt một câu ta không sợ. Ta trước đó vẫn còn lo lắng. Ngươi là có hay không bị Thanh Long Kiếm Cung đồng hóa, trở nên cùng những cái kia kẻ tầm thường đồng dạng? Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Tần Phong chỉ có ngươi mới là hỗn độn kiếm chủ. Tần Phong suy đoán không sai, Thiên Sơn Mộ cùng Tiêu Thanh Minh về đến Bạch Hổ Kiếm Cung doanh địa, biến mất bản thân về ác, điên đảo trắng đen, đem Tần Phong nói thành tội ác tẩy trời đại ác nhân, khóc lóc kể lệ mình bị Tần Phong cướp đoạt bảo kiếm, phế bỏ kiếm đạo tu vi bi thảm trải qua. Thần ma bảo khố phía trước bạch hổ kiếm cung cùng thanh long kiếm cung sớm đã thế cùng thủy hỏa hai tòa kiếm cung ở giữa cũng ma sát mấy lần các đệ tử trong lòng đều hàn khí nghe được thiên sơn mộ lời của hai người bạch hổ kiếm cung đệ tử lập tức lòng đầy căm phẫn nhao nhao biểu thị muốn truy sát tần phong đem hắn diệt trừ nhanh bạch hổ kiếm cung các đệ tử thương nghị một phen quyết định ba người một tổ tổng cộng phái ra ba tổ người đuổi theo giết tần phong nhìn thấy một màn này thiên sơn mộ cùng tiêu thanh minh đều là trong lòng cười thẩm cho rằng Tần Phong liền xem như có lật trời bản lãnh, ở Bạch Hổ Kiếm Cung toàn lực truy sát phía dưới cũng chỉ có chết thảm một con đường. Nhưng mà để Bạch Hổ Kiếm Cung đệ tử không có nghĩ tới là truy sát Tần Phong ba tổ người rất mau tìm đến Tần Phong tung tích, lại trước sau bị hắn đánh bại, cướp đoạt bội kiếm, phế đi tu vi. Chỉ là mấy ngày, bao quát Thiên Sơn mộ cùng Tiêu Thanh Minh ở bên trong, tổng cộng có 11 tên Bạch Hổ Kiếm Cung đệ tử bị Tần Phong phế đi kiếm đạo tu vi, bốn cung bên trong. Bạch Hổ Kiếm Cung thực lực vốn là yếu kém, một chút ít mười một cái sức chiến đấu, cái này để Bạch Hổ Kiếm Cung tất cả mọi người xa vào đến trong khủng hoảng. Cái kia Tần Phong, quả thực chính là một cái đại cướp. Nhìn thấy chúng ta truy sát, không những không sợ, trái lại hai mắt tỏa ánh sáng, để chúng ta thanh kiếm giao ra tới. Chúng ta tự nhiên không giao. Thế nhưng kiếm pháp của hắn cực kỳ khủng bố, kiếm trong tay cũng không biết là cái gì phẩm cấp, lợi hại đến cực điểm. Ma quỷ, Tần Phong không hề cố kỵ tình đồng môn tùy ý cướp đoạt đồng môn xuất thủ ngon độc phế ta tu vi kiếm ma cái này tần phong tuyệt đối là một cái đại ma đầu bị lược đoạt bội kiếm bạch hổ kiếm cung đệ tử đều là khóc ròng ròng cở trách tần phong trong lúc nhất thời tất cả bạch hổ kiếm cung đệ tử nói lên tần phong liền sát mặt đại biến không biết khi nào tần phong có kiếm ma cái này danh hiệu kiếm ma tần phong xưng hô thế này càng ngày càng vang dội thậm chí truyền đến cái khác ba tòa kiếm cung đệ tử trong hai kiếm ma tần phong Thanh Long kiếm cung bên trong, Mạch Như Ngọc, Chiến Thần một đám chí tôn bảng bài danh đệ tử, tụ tập ở cùng nhau, nghe được cái này nghe đồn, trên mặt đều lộ ra sắc mặt khác thường. Mạch sư muội, ngươi cùng Tần Phong có duyên gặp mặt một lần, cho rằng cái này nghe đồn là thật hay giả? Tần Phong là có hay không có khả năng phế đi Bạch Hổ kiếm cung 11 tên kiếm đạo cao thủ tu vi, có thể hay không nên được lên kiếm ma cái này danh hiệu? Chiến thần người mặc một thân huyền giáp, khuôn mặt trầm tĩnh, hướng về Mạch Như Ngọc nhìn tới. Bẩm sư huynh, Mạch Như Ngọc đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, chắc chắn nói, ta cho rằng nghe đồn không thật. Ta mặc dù cùng Tần Phong có duyên gặp mặt một lần, nhưng kẻ này thực lực thấp kém, nhát như chuột. Ta gặp hắn thông hiểu kiếm trận, mời hắn cùng nhau tới phá thần ma bảo khố, hắn lại cự tuyệt, nói mình chỉ muốn ở trí tôn kiếm mộ bên ngoài thăm dò. Sư Minh, ngươi nói một chút, có thể nói ra lời này người, làm sao có thể một người khiêu chiến bạch hổ kiếm cung, sao có thể gánh đến lên kiếm ma xương hô thế này. Chiến thần chậm rãi gật đầu, nói, nếu như mạch sư mội nói là sự thật, cái này kiếm ma danh hiệu, tần phong xác thực làm không lên. Bạch hổ kiếm cung sở dĩ có cái này lời đồn, rất có thể là cố ý bôi đen ta thanh long kiếm cung. Về sau, mọi người hành sự cẩn thận một chút, chớ có để bạch hổ kiếm cung thừa dịp hư mà vào. Còn có, nếu là có người gặp được tần phong, liền đem hắn mang hồi doanh địa, ta phải ngay mặt chất vấn hắn. tuân mệnh, thanh long kiếm cung các đệ tử nhau nhau ôm quyền duy có mộ kiếm tâm cùng tô ngộng điệp đối mặt một nhãn hai người đều mặt lộ dị sắc hai người bọn họ cùng tần phong quan hệ không tệ đối với hắn càng hiểu hơn đoạn thời gian gần nhất kiếm ma tần phong nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng đã truyền mười phần khoa trương thậm chí có cái khác kiếm cung đệ tử nói tần phong thực lực viễn siêu chiến thần mạch như ngọc sợ côn ca hắn mới là thanh long kiếm cung đệ nhất kiếm tu cũng chính bởi vì vậy chiến thần trong lòng đối với tần phong có chút bất mãn cho là hắn quá làm náo động đem chính mình cũng hạ thấp xuống, mới sẽ để Thanh Long kiếm cung đệ tử đi tìm kiếm Tần Phong. Chương 360, Trung phùng. Trí tôn kiếm mộ. Một tòa nguy nga phía trên cung điện, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, dưới chân dẫm lên lưu ly li bảy màu ngói. Trong đó một người người mặc xanh nhạt trường sam, ống tay áo cùng cổ áo đều có màu vàng hổ văn, chính là Bạch Hổ kiếm cung đệ tử, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ song nhận đại kiếm, giận dữ nói: "Kiếm Ma Tần Phong, ngươi hủy ta rất nhiều sư đệ tu vi." Ta Liễu Phi Vũ hôm nay thể sống chết dễ ngươi. Tần Phong nhìn Liễu Phi Vũ một nhãn, cười nhạt một tiếng. Bạch Hổ Kiếm Cung, trí Tôn bảng bài danh thứ sáu Liễu Phi Vũ sao? Kiếm đạo Tu Vi là ưu vi cảnh, sắc thực không tầm thường. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta một chút kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, Tần Phong một mực bị Bạch Hổ Kiếm Cung đệ tử truy sát. Đối với Bạch Hổ Kiếm Cung Chí Tôn bảng cũng có hiểu một chút. Liêu Phi Vũ ở Bạch Hổ Kiếm Cung Chí Tôn bảng bên trên bài danh thứ sáu, thực lực cực cường. Trong tay vạn quân trọng thủy kiếm, phẩm cấp là địa giai lục phẩm. Dựa vào lấy trôi này thủy thuộc tính trọng kiếm, Liêu Phi Vũ ở Bạch Hổ kiếm cung bên trong khó gặp đối thủ. Có điều, Tần Phong đối với Liêu Phi Vũ kiếm pháp càng cảm thấy hứng thú. Nghe nói, Liêu Phi Vũ còn nhỏ từng có kỳ ngộ, đạt được một bộ vô danh kiếm phổ, học được một bộ kiếm pháp, tên là Kinh Đảo Thiền Trọng Lãng, phẩm cấp chừng địa giai ngũ phẩm. Tần Phong ánh mắt bên trong lấp lóe qua một bôi vẻ tham lam, nhẹ nhàng liếm láp bờ môi, nói: quy Cụ cũ kiếm lưu xuống, người lăn, tự tìm cái chết. Liêu Phi Vũ nổi giận, chân nguyên trong cơ thể bạo phát, toàn thân bắn ra ngàn trượng lam sắc kiếm quang, trong nháy mắt kiếm ý tăng lên tới cực hạn. "Tốt, ta liền lấy Thổ Tuyệt kiếm pháp bên ngươi." "Thổ Tuyệt?" Khuynh nhạc. Tần Phong thét dài một tiếng, trong tay Ngũ Tuyệt kiếm chuyển đổi đến Thổ thổ tính, bạo phát ra vạn đạo kim mang, lấy thổ khắc thủy, toàn diện đem Liêu Phi Vũ áp chế. Một tràng kịch chiến bạo phát. Trong trước mắt, Thần Phong cùng Liễu Phi Vũ giao thủ mấy trăm kiếm. Cung điện nóc nhà không cách nào thừa nhận hai người kiếm ý, sụp đổ xuống, hai người rơi xuống trong cung điện, tiếp tục đánh nhau. Kích chiến kéo dài nửa cái canh giờ. Cuối cùng, Liễu Phi Vũ vạn quân trọng thủy kiếm trèo trống không nổi, bị ngũ tuyệt kiếm chém thành hai khúc. Người bại. Kiếm lưu xuống, người lăn. Thần Phong lườm Liễu Phi Vũ một nhãn, nhàn nhạt nói. Ta không phục, Ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi rất lợi hại. nhưng mà. Ngươi kiếm đạo tu vi kém xa ta, ngươi có thể thắng ta, chiếm binh khí chi lợi. Kiếm của ngươi quá lợi hại. Liêu Phi vũ mặc dù thua, ánh mắt y dị hệt Nguyên quật Cường. Ngươi còn trẻ, không phục, liền đi tìm kiếm tốt hơn kiếm. Trung tu kiếm đạo, ta bất cứ lúc nào chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Thần Phong hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói. Tốt. Liêu Phi vũ mặt lộ phẫn hận, cầm trong tay một nửa tản kiếm ném trên mặt đất bên trên, ngẩng đầu đi ra cung điện Đại Môn. Tần Phong nhìn thấy Liêu Phi Vũ thân ảnh từ trong tầm mắt biến mất, ánh mắt bên trong bộp lộ ra một bôi vẻ tán thưởng, thấp giọng nói, một thân ngạo cốt, cái này Liêu Phi Vũ là chân chính thiên tài. Chỉ có hắn dạng này thiên tài, một mực tại sau lưng truy đuổi, mới có thể thời thời khắc khắc quất roi bản thân. Tần Phong cũng không đi xa, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên bạch hổ bổ thiên đan nuốt vào, bù đắp vừa mới một trận chiến tiêu hao chân nguyên. Bạch hổ kiếm cung am hiểu luyện chế đan dược. Nổi danh nhất chính là cái này, Bạch Hổ Bổ Thiên Đan, sử dụng mấy loại chân quý thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, giá trị và kim. Những ngày gần đây, Tần Phong cướp đoạt 10 cái Bạch Hổ Kiếm cung đệ tử kiếm, thuận tiện đem bọn hắn túi càn khôn cướp đi. Bọn hắn trong túi càn khôn cực phẩm nguyên tinh thạch không có mấy khối, nhưng mà đan dược lại có không ít, vừa vặn để Tần Phong bù đắp chân nguyên, lấy chiến dưỡng chiến. Hỗn độn, những ngày này ngươi nuốt 10 cái kiếm hồn, thoải mái đi. Tần Phong điều tức một phen, thâm hụt chân nguyên bù đắp hơn phân nửa mở mắt ra cười nói thoải mái thần phong ngươi sớm nên như vậy hỗn độn cười to nói cướp đoạt thôn vệ mới là chính đồ thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé thần phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị mang cũng không trả lời hỗn độn thần phong cũng không hoàn toàn tán đồng đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm bạch hổ kiếm cung đệ tử đều muốn giết ta ta không có thương tổn bọn hắn tính mệnh chỉ là cướp đi kiếm của bọn hắn đã đủ nhân tử thần phong trong lòng thầm nghĩ đi qua những ngày này chiến đấu thần phong tìm về bản thân kiếm tâm bản nguyên thần phong kiếm tâm bản nguyên chỉ có một chữ tham sự thật bên trên một mực tới nay thần phong đều là một cái kẻ rất tham lam thế nhân đều tham nhưng thần phong tham cũng không phải là tài phú nữ sắc quyền thế loại này tục vật hán tham là kiếm nhìn thấy hảo kiếm tần phong trong lòng liền ngao ngoe muốn động nghĩ muốn chiếm làm của riêng nhìn thấy hảo kiếm pháp tần phong liền vội vã không kịp đợi Muốn kiến thức một phen. Hỗn độn cũng từng đề cập qua, Hỗn độn kiếm hồn bản nguyên, vốn là tham lam. Hỗn độn kiếm hồn, không chỗ không nuốt, không có gì không nuốt, Nhật Nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, thậm chí chư thiên đều muốn nuốt vào trong bụng. Ta tìm về bản thân kiếm tâm bản nguyên. Thế nhưng, vẫn không có lĩnh ngộ kiếm thế. Xem ra thời cơ còn chưa thành thủ. Thần Phong trong lòng thầm nghĩ. Liêu Phi vũ một trận chiến, Thần Phong mặc dù thắng. Nhưng mà, Tần Phong rất rõ ràng Nếu không phải ngũ tuyệt kiếm, bản thân không phải liều phi vũ đối thủ. Đối phương như là bạch hổ kiếm cung bài danh top 5 đệ tử, tần phong rất có thể xe bại. Kiếm đạo tu vi, thủy chung là kiếm tu căn bản. Hốn hổ. Mục đích của ta là khiêu chiến sở cùng ca. Ta cùng sở cùng ca trên lệch còn rất lớn. tần phong trong lòng y liền nguyên ghi nhớ lấy chỉ riêng, tuy nói chỉ riêng viết một phong thư, nói mình rất an toàn. Nhưng mà, sở cùng ca hỉ nộ vô thường, điên điên cùng cùng, tần phong không thể nào yên tâm. Biến cường. Ta nhất định phải trở nên càng cường. Mới có thể từ sở cùng ca trong tay cứu ra chỉ riêng. Tần Phong song quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm thể. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía trên cung điện chuyển tới, ngươi chính là kiếm ma Tần Phong sao. Tần Phong trong lòng run lên, bạch hổ kiếm cung truy binh tới cũng quá nhanh chứ. Liêu Phi Vũ vừa mới đi về không lâu, cái tiếp theo truy binh liền tới. Chẳng lẽ là trí tôn bảng bài danh tốt năm đệ tử. Tần Phong ngửa đầu nhìn tới chỉ gặp một tên người mặc áo đen thanh niên đứng ở phía trên cung điện từ phá rơi nóc nhà cúi đầu nhìn xem bản thân mang trên mặt ngạo nghệ chi ý cái này tên thanh niên tuổi tác 25-26 tuổi dáng người cao giáo khuôn mặt anh tuấn làn da cực trắng vòng ánh long lanh bờ môi lại là đỏ thấm cho người một loại yêu dị cảm giác hắn người mặc một thân áo đen ống tay áo cùng cổ áo chỗ có huyền vũ văn là huyền vũ kiếm cung đệ tử tần phong trong lòng thoáng buông lỏng hắn cùng huyền vũ kiếm cung không có cái gì ân oán Hơn nữa cái này thanh niên trên thân cũng không phát ra sát ý, tựa hồ không phải tìm đến mình phiền toái. Cái này tên Huyền Vũ kiếm cung áo đen thanh niên, giống như lá rụng, chậm rãi từ nóc nhà phiêu rơi xuống tới, đứng ở Tần Phong bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú hắn đầu gối phía trước ngũ tuyệt kiếm, khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện ra kinh sợ, địa giai nhị phẩm kiếm. Nhãn lực không tệ. Tần Phong nhíu mày, mặc dù đối phương che giấu vô cùng tốt, ánh mắt bên trong tham lam chợt lóe lên, lại như cũ trốn không qua ánh mắt của hắn. Công tử Một tên người mặc váy đen thiếu nữ, cùng ở áo đen thanh niên sau lưng rơi xuống, trên thân cong to lớn đen nhánh hộ kiếm, vì bên cạnh hắn thái độ cung kính. Thấy thiếu nữ khuôn mặt, thần phong cả người đều sương sở. Thiếu nữ này dung mạo cực đẹp, đặc biệt là trên thân tản phát ra đặc biệt thanh lánh khí chất, giống như băng sơn tuyết liên, để người chỉ có thể đứng xa nhìn không đành lòng đổ bỡn. Loại này băng lánh khí chất, độc nhất vô nhị, cử thế vô song, trên đời tuyệt không thể nào có cái thứ hai nữ nhân có được Váy đen thiếu nữ không phải người khác, rõ ràng là Tần Phong một mực nhớ thương, nhớ mãi không quên hạ ngữ băng. mươi 361, vị hôn phu. Tần Phong ánh mắt rơi tại váy đen thiếu nữ trên thân, sắc mặt một chút trở nên đỏ lên, cảm xúc kích động. Tần Phong từng không chỉ một lần tưởng tượng qua, bản thân sẽ cùng hạ ngữ băng ở thế nào tràn cảnh xuống trùng phùng. Nhưng mà, Tần Phong lại không có nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ ở trí tôn kiếm mộ bên trong gặp được hạ ngữ băng. Hai người trùng phùng, tới là nhanh như vậy. ngữ Tần Phong hầu như muốn hô ra hạ ngữ băng tên. Nhưng mà, cái này tên ánh mắt thanh lánh váy đen thiếu nữ lại là một mặt đạm mạc, lườm Tần Phong một nhãn, cướp nói, công tử, người này chính là trong truyền thuyết kiếm ma Tần Phong sao. Tựa hồ không phải trong tưởng tượng của ngươi người kia.